Lạc Dương quả thực hết trôi nói rồi, gặp qua không biết xấu hổ người, đảo thật sự không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ người, cái gì? Từ phía trên trực tiếp phê xuống dưới, đây là sợ người khác không biết ta muốn kết hôn sao? Bất quá tưởng tượng đến kết hôn chuyện này đi, này liền xem như nữ hán tử Lạc Dương, trên mặt mặt cũng là khó được mang theo một tia thẹn thùng. Xem tiểu thuyết đến, bất quá chu trường vũ nhưng thật ra đôi tay cắm ở quần trong túi mặt, trên mặt mặt thần sắc khó lường. Cái này, nhưng thật ra có thể có. Lạc Dương lại một lần hết trô nói rồi. Đại ca, loại này thời điểm, ngươi cũng đừng trộn lẫn biết không. Lạc Dương không nghĩ tới, luôn luôn đều là bình tĩnh khắc chế chu trường vũ, cư nhiên sẽ nói ra bộ dáng này nói, mà chung quanh đã nhớ tới một mảnh ồn ảo thanh. Lạc Dương mắt lạnh đảo qua đi, nhưng cái đó quân bộ tới người, nhưng thật ra nháy mắt lặng ngắt như tờ Ngược lại là cục cảnh sát kia một đám người. như là e sợ cho thiên hạ không loạn giống nhau. Lạc Thượng Giáo, các ngươi nếu là khi nào kết hôn, nhưng ngàn vạn chớ quên chúng ta này một ly rượu mừng a. Ha ha. Chu đội trưởng, thật là chúc mừng người a, có thể cưới đến Lạc Thượng Giáo người như vậy. Lạc Dương cùng Đồng Thu Luyện đều là liếc nhau, nói, này bác tử còn không có một phiết sự tình đi, này như thế nào làm cho hình như là bọn họ giờ phút này đã kết hôn giống nhau. Đồng Thu Luyện tuy nói vô ngữ, Bất quá vẫn là thờ ơ lạnh nhạt, rốt cuộc có thể nhìn đến Lạc Dương ăn mệt, cũng là không dễ dàng sự tình. Này Lạc Dương vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, này Bang Nhân cũng thật là đủ làm bậy, này Chu Trường ăn cái nhị hóa, còn vẻ mặt thẹn thùng gái gai tóc, này vẻ mặt thủ túc vô thố, này đầy mặt đỏ bừng, làm cho cùng tiểu tức phụ giống nhau, là làm cái gì? Không có Lạc, việc này còn sớm đâu, nói nữa, kia cũng muốn Lạc Dương có đồng ý hay không a? Chu trường an này vẻ mặt ngốc manh thẹn thùng nhìn chính mình là cái tình huống như thế nào à, lạc dương quả thực muốn tự chọc hai mắt có một còi à, nịm ạ, không mang theo như vậy chơi. Quả nhiên, Chu trường an lời này nói xong, những người khác còn không có mở miệng đâu, này tiêu lão gia tử nhưng thật ra trước mở miệng, lạc gia nha đầu à, gặp được một cái thiệt tình thích người không dễ dàng, ngươi tuổi tắc cũng không nhỏ, này hiện tại vừa lúc có cái thích hợp người, ngươi liền từ hắn đi. Nếu là xin kết hôn quá phiền toái, ta cũng có thể hỗ trợ. Tiêu lão gia tử này tuổi lớn đi, nay liền thích nhọc lòng này đó có không? Đồng thu luyện liền biết, nhà mình lao gia tử thích nhất tác hợp người khác, bất đắc gì lắc lắc đầu, bất quá các ngươi hai người muốn làm việc nhi nói, liền nhân lúc còn sớm, đừng rong rong dài dài, một chút đều không có chúng ta làm quân nhân bộ dáng, nói một chính là một, nói nhị chính là nhị, đừng dây dưa dây cả, nếu không liền mấy ngày nay làm đi. Tất cả mọi người là đôi mắt ở Lạc Dương cùng Chu Trường An trên người mặt qua lại xuyên qua, Lạc Dương cùng Chu Trường An đều không có nghĩ đến, cái này Tiêu lão gia tử cư nhiên như vậy tích cực. Chuyện này còn phải đi về xin chỉ thị một chút người trong nhà. Không khí trầm mặc nửa phút, vẫn là Chu Trường Vũ trước mở miệng, đến lúc đó khẳng định sẽ thỉnh Tiêu lão gia tử đi uống ly rượu mừng. Ha ha. Này ly rượu mừng là nhất định phải uống, các ngươi chính là không thỉnh. Ta chính là ra mặt dày cũng sẽ đi thảo ly rượu mừng. Ha ha tiêu lão gia tử này ra mặt. Mọi người đều không nói lời nào, tựa hồ đều không có nghĩ đến. Ở người khác trong miệng như vậy anh minh thần võ tiêu láo gia tử, ngầm cư nhiên sẽ như thế hoan thoát. Đó là nhất định, sao có thể đã quên tiêu láo gia tử đâu. Chu trưởng vũ hơi hơi bước lên một mặt mỉm cười, chẳng qua này mỉm cười bên trong mang theo càng nhiều công thức hóa thành phần, còn có chính là càng nhiều chua sót. Chu Trường Vũ cười cười, ta trước đi ra ngoài một chút, gọi điện thoại. Đồng thu luyện nhìn đã đi ra Chu Trường Vũ, lại nhìn nhìn Chu Trường An. Này huynh đệ hai người đảo cũng là cùng tiêu hàn cùng tiêu thần giống nhau à, một cái là quá mức khôn khéo, mà một cái khác đâu, còn lại là cả ngày ngây ngốc, ai. Này Chu Trường Vũ nhìn ra được tới là cái loại này thích sự tình gì đều không chế ở chính mình trong tay mặt người. Hơn nữa người như vậy, có lẽ là thật sự cùng tiêu hàn nói giống nhau. Hắn là đang đợi, chờ Lạc Dương Triệt Triệt để để thuộc về hắn một người, tuy rằng hắn cuối cùng thua, bất quá đồng thu luyện vẫn là ở trong lòng mặt Tiên lặng mà chúc phúc vị này lại ca, hắn khẳng định có thể tìm được càng tốt người, một cái trong mắt trong lòng đều chỉ có hắn một người người. Nay Chu Trường An không chỉ là vô tâm không phổi đơn giản như vậy, này đầu góc còn đơn thuần thực, đồng thu luyện thật là không hiểu được, như vậy đơn thuần người, đối với hình cảnh như vậy trước nghiệp, có chỗ lợi cũng có bất hảo địa phương. rốt cuộc bọn họ giao tiếp người giống nhau đều là tội phạm tương đối nhiều những người này hoặc là khôn khéo dị thường hoặc là tàn nhẫn dị thường đối phó những người này đầu óc nhất định phải linh hoạt này chu trường ăn như vậy ngốc đầu ngốc não này thật đúng là làm người có chút lo lắng đâu lúc này đồng thu luyện điện thoại bỗng nhiên vang lên là tiêu hàn đồng thu luyện đi ra ngoài làm sao vậy ta cùng ra ra ở bệnh viện xem là dương chờ một lát Ta đi tiếp các ngươi. Tiêu hàn đã sớm biết, rốt cuộc đồng thu luyện nhất cử nhất động đều là ở hắn trong khống chế. Tiêu hàn nhìn nhìn trong tay văn kiện, đôi chậm rãi hai chồng tử giấy, ta lập tức liền kết thúc, cùng nhau ăn cơm trưa. Người muốn ăn cái gì? Không có gì đặc biệt muốn ăn, vẫn là trực tiếp về nhà đi. Đối thoại nội dung, có lẽ cũng là nhạt nhẽo, bất quá đồng thu luyện mạc danh cảm thấy thực kiên định, thực ấm áp. Có lẽ sinh hoạt chính là cái dạng này, thực bình đạm. Thực bình thường, sẽ không có cái gì sóng to gió lớn, chỉ là tuổi gạo mắm muối tương giấm trà chuyện này, bình bình đạm đạm, bất quá thực ấm áp, liền cái dạng này như vậy đủ rồi. Vậy được rồi, tiểu dịch trước đó vài ngày liền muốn ăn chúng ta công ty phụ cận kia ra bánh kem, ngươi cảm thấy. Được rồi, ngươi liền mua đi, chỉ cho mua một khối đừng mua đã trở lại, này ra ra còn muốn cướp ăn. Tiêu lão gia tử là có bệnh tiểu đường, nhưng là lại đặc biệt thích các ngọn. Này lao tiểu hài, lao tiểu hài, nói chính là tiêu Lão gia tử loại người này, còn sẽ cùng tiểu hài tử đoạt đồ vật ăn, cũng là đủ rồi. Ta đã biết, ngươi chờ ta, ta lập tức đi bệnh viện, lại cùng nhau về nhà. Đồng thu luyện lên tiếng, này vừa mới treo điện thoại, nhìn màn hình di động hắc rớt, nhàn nhạt cười cười. Ngươi tìm cái hảo lão công. Phía sau đột nhiên toát ra tới một cái thanh âm, nhưng thật ra đem đồng thu luyện hoảng sợ. Đặc biệt là thanh âm này còn lén đến có chút giò người, Đồng Thu Luyện quay đầu lại, Chu Trưởng Vũ đang đứng ở đồng thu luyện cách đó không xa, trong tay mặt cầm di động, như là vừa mới thông qua điện thoại giống nhau. "Ân." Đồng Thu Luyện lên tiếng, bởi vì Chu Trưởng Vũ xem người ánh mắt thực độc ác, sẽ làm ngươi cảm thấy, ngươi ở bị thứ gì nhìn chằm chằm, loại cảm giác này cũng không phải thực thoải mái. "Ngươi hình như rất sợ ta." Chu Trưởng Vũ nói cũng không phải cái gì hỏi câu. mà là một cái khẳng định câu, đồng thu luyện còn lại là vẫn duy trì nhất quán quận cũ ẻ. Người suy nghĩ nhiều, ta cũng không có sợ ngươi gì đó, chẳng qua chúng ta cũng không thuộc mà thôi. Rốt cuộc hai cái thêm lên, nay bất quá là thấy lần thứ ba mặt mà thôi, trung gian chính là lời nói đều không có nói thượng vài câu. Như thế, bất quá ngươi hẳn là nhìn ra được tới ta thích lạc dương đi. Đồng thu luyện nhưng thật ra thực kinh ngạc, hắn vì cái gì sẽ đột nhiên cùng chính mình nói mấy thứ này đâu. Đừng như vậy kinh ngạc, ngươi cùng tiêu hàn là người thông minh, phòng trưng đã sớm nhìn ra được tới, bất quá ta cũng không phải cái loại này sẽ lì lợm la liếm người, không thuộc về ta đồ vật ta sẽ không cường thủ hào đoạn, cho nên, ngươi cũng không cần luôn là dùng một loại để phòng ánh mắt nhìn ta. Ta cũng không có để phòng ngươi, chẳng qua ta không quá giỏi về cùng người giao tiếp mà thôi. Đồng thu luyện lại là không tốt với giao tế, bất quá giờ phút này chu trưởng vũ trên người mặt tản ra yêu thương. Chính là đồng thu luyện đều cảm giác được đến, đồng thu luyện thực có thể lý giải hán, thích một người mà không được tâm tình, đồng thu luyện là tràn đầy thể hội. Trước kia đồng thu luyện, là cảm thấy Lạc Dương cùng chính mình là đồng bệnh tương liên, cho nên đối với Lạc Dương nhiều vài phần phá lệ hảo cảm. Hơn nữa Lạc Dương tính cách cùng cố san nhiên có vài phần tiếp cận, càng là gia tăng đối nàng hảo cảm, bất quá hiện tại đối với trước mặt cái này yêu thương nam nhân. Đồng thu luyện nhưng thật ra thật sự không biết nên làm chút cái gì. Nhìn ra được tới. Chu trường vũ chỉ là đi tới đồng thu luyện bên người. Ở bọn họ trước mặt chính là một phiến cửa sổ. Từ trước ta cảm thấy trường an ấu chỉ nhàm chán. Tiểu hai tử khí, Lạc Dương cùng hắn ở bên nhau nói. Về sau khẳng định sẽ không hạnh phúc. Tương phản, ta chính là tương đối thành thục đáng tin cậy. Vẫn luôn là ở yên lặng chiếu cố nàng. Ta nghĩ một ngày nào đó, hắn sẽ phát hiện ta hảo. sau đó chúng ta liền thuận lý thành trương đi tới cùng nhau lạc dương hẳn là không biết ngươi thích nàng đi đông thu luyện chỉ là nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh quả nhiên là nữ nhân nhất hiểu biết nữ nhân a ngươi làm sao mà biết được chu trường vũ cười cười khoe miệng kia một mặt mỉm cười đặc biệt cứng đờ mà ai lại thật sự biết hắn nội tâm cái loại này chua xót đâu ta vốn dĩ cho rằng ta làm thực rõ ràng nàng hẳn là minh bạch ta đối nàng tâm nhưng là Đương nữ nhân yêu một người nam nhân thời điểm, nàng thực mù quáng, nam nhân khác lại hảo, kia đối với nàng tới nói, đều là có thể có có thể không. Đồng thu luyện nói có chút ý vị thông trường, nàng đôi mắt dư quang vẫn luôn nhìn bên cạnh nam nhân. So sánh Chu Trường An, Chu Trường Vũ là không biết ưu tú nhiều ít buồn, tuổi con trẻ, thân cư chức vị quan trọng, lớn lên cũng là anh khí bức người, tuy rằng không phải hòa giải tiêu hàn, cố nam xanh cái loại này có chút yêu nghiệt mỹ. Bất quá hắn trên người mặt cái loại này sinh ra đã có sắn quý tộc khí trước, hơn nữa này được trời ưu ái vương giả phong phạm, trên người mặt này một loại hồn nhiên thiên thành cao lãnh, nhưng thật ra cho hắn bản thân bỏ thêm không ít phân. Như vậy nam nhân sẽ là rất nhiều nữ nhân trong lòng bạch mã vương tử, không nghĩ tới chính là như vậy nam nhân, lại còn ở nếm đủ nỗi khổ tương tư, cầu mà không được. Cho nên ta quyết định làm bọn họ đại ca. Chu trường vũ nhìn ngoài cửa sổ. Thật sâu mà thở vào một hơi, vào đi thôi, bên ngoài có chút lạnh. Người đem quần áo mặc tốt, đừng bị cảm lạnh. Nói chu trưởng vũ liền đi nhanh đi phía trước đi. Đồng thu luyện xuyên chính là màu đen trường khoảng áo lông, bên trong là một kiện màu đen toái hoa váy dài, này áo lông là rộng mở, đồng thu luyện chỉ là đem khăn lông cuốn chặt, người nam nhân này. Đồng thu luyện bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sẽ quan tâm người, sẽ đau lòng người, ngươi có thể tìm được càng tốt. đương tiêu hàn xuất hiện ở cửa phòng bệnh thời điểm giờ phút này phòng bệnh bên trong người đã không có nhiều ít cũng chính là lạc dương quân bộ mấy cái cấp dưới còn có triệu minh cùng lý mại ở chỗ này tiêu hàn là chống vải trượng xuất hiện mà ở mọi người trong ấn tượng tiêu hàn vài lần xuất hiện đều là cùng xe lăn phân không khai chân của ngươi đồng thu luyện nhìn tiêu hàn hai chân kỳ thật tiêu hàn đứng ở nơi đó thời điểm thực bình thường cùng thường nhân vô dị chỉ là đi đường thời điểm có chút khắc hiễng Bất quá hắn giờ phút này đứng ở cửa. Khoe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười. Ú lam sắc con ngươi lóe khát sáng giỏi. Tuấn Mỹ tà mị khuôn mặt. Một thân màu đen tây trang. Làm người cả người cho người ta cảm giác chính là cái loại này phong độ nhẹ nhàng. Lỗi lạc mà đứng. Quang như vậy nhìn. Đều làm người cảm thấy như thế cảnh đẹp ý vui. Sạ rồng nói. Về sau ta có thể chống quải trượng hành tẩu. Không cần lại mượn dùng xe lăn. Tiêu hàn lời này nói xong. Đồng thu luyện đột nhiên liền đi qua, trực tiếp đem tiêu hàn ôm chặt, nhưng thật ra làm cho tiêu hàn có chút kinh ngạc, tiêu hàn chỉ là đem quải trượng phóng tới một bên, rối tay ôm đồng thu luyện. Làm sao vậy? Tiêu hàn thanh âm ôn nhu hình như là có thể tích ra thủy giống nhau, hắn mềm nhẹ rối tay vớt ve đồng thu luyện tóc đẹp, như thế nào làm? Mới nửa ngày không thấy, ngươi liền như vậy tưởng ta a? Không có, ta chính là thật cao hứng mà thôi. Đúng vậy. Giờ khác này kỳ thật đồng thu luyện chờ đợi đã lâu, rốt cuộc tiêu hàn một ngày không tốt, đồng thu luyện trong lòng liền luôn là cảm thấy có cái gì bóng ma bao phủ ở chính mình trong lòng, ép tới rất khó chịu. Bởi vì này chỉnh chuyện đều là bởi vì chính mình dựng lên, mà tới rồi cuối cùng, chính mình là sự tình gì đều không có, ngược lại là tiêu hàn, chân bị thương, này như thế nào có thể không cho đồng thu luyện để ý đâu. Hảo, hảo, nhiều người như vậy nhìn ngươi, Ngươi sẽ không ngượng ngùng, ta còn ngượng ngùng đâu. Tiêu hàn cười khẽ vuốt này đồng thu luyện bối, trong mắt tràn đầy sủng định, đồng thu luyện gật gật đầu. Này vừa mới lui ly tiêu hàn ôm ốc, tiêu hàn bỗng nhiên rỗi tay liền phủng ở đồng thu luyện mặt. Như thế nào đồng thu luyện nói âm chưa lạc, này tiêu hàn lại đột nhiên hôn lên đồng thu luyện ngôi, chỉ là nhẹ nhàng đụng vào một chút, thực mau liền vông lỏng ra, nhưng thật ra chọc đến đồng thu luyện đỏ mặt, đều lâu như vậy. Ngươi như thế nào còn cùng tiểu cô nương giống nhau thẹn thùng A. Tiêu hàn lời này là dán ở đồng thu luyện bên tai nói, đồng thu luyện còn lại là duỗi tay đấm tiêu hàn một chút. Bọn họ hai người chi gian hố động là ấm áp, mọi người đều chỉ là cười một chút mà thôi, nhưng thật ra lạc dương có vẻ có chút ghen ghét. Tiêu hàn loại này ôn nhu là mỗi người đàn bà đều tha thiết ước mơ, mỗi người đàn bà đều muốn chính mình thích người cũng vừa lúc thích chính mình, nguyện ý chỉ yêu thương một người, ai? Bất quá môi đôi tình lữ ở chung hình thức là không giống nhau, loại chuyện này cũng là hâm mộ không tới. Lạc Dương chính xem đến mùi ngon đâu, liền cảm giác được có một đạo tầm mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Lạc Dương vừa nhắc đầu liền thấy Chu Trường An nóng rực tầm mắt, hắc hắc Chu Trường An còn hướng về phía Lạc Dương cười. Này Lạc Dương lập tức rời đi tầm mắt. Này như thế nào cùng tiêu hàn một đối lập, Lạc Dương cảm thấy Chu Trường An quả thực là nhược bạo đâu. Được rồi được rồi. các người hai người đây là chuẩn bị ở cửa nghị vai bao lâu a ta cái này lão nhân xem đến đều toàn khó chịu tiêu lão gia tử chính là chuyên chú hố tôn tử thật nhiều năm a hoàn toàn không để bụng giờ phút này loại này phấn hồng không khí trực tiếp một chậu nước lạnh liền đổ xuống dưới đồng thu luyện còn lại là rỗi tay vạn trụ tiêu hàn cánh tay kia lạc dương ta liền đi trước ngươi hảo hảo dưỡng bệnh quay đầu lại ta làm người cho ngươi đưa canh lại đây lời này nói đều là hảo hảo mà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 Chỉ là đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm đồng thu luyện bụng, mọ mì, ngươi nói ngươi trong bụng có thể hay không có hai cái tiểu muội mội a? Có lẽ ngươi có thể chờ mong một chút. Đồng thu luyện rối tay sờ sờ tiểu dịch đầu, tiểu dịch còn lại là nghiêng đầu, đai trong chốc lát, liền chạy tới bên ngoài tiếp tục chơi trà trà. Này một người một cậu chào hỏi phương thức cũng là đủ đặc biệt, này tiểu dịch trực tiếp đi lên, hướng về phía kia trà trà mặt chính là một trận xoan nắn. Mà cha trà, trà còn lại là hướng về phía tiểu dịch trên mặt mặt chính là một hồi loạt liếm, xem đến đồng thu luyện đều cảm thấy có chút kia gì. Trong lòng tổng cảm thấy quái quái. Án này cũng coi như là kết thúc, chờ đến chuyển giao đến tư pháp chính tự, ngươi liền không có việc gì, chúng ta có phải hay không cũng nên thực hiện một chút chúng ta phía trước nói tốt lời hừa a, Tiêu hàng từ phía sau ôm lấy đồng thu luyện, đem đầu để ở đồng thu luyện trên vai mặt, ấm áp dương quang chút xuống mà xuống. cấu thành một bộ hoàn mỹ hài hòa hình ảnh. Vậy ngươi tưởng hảo địa phương sao? Đồng thu luyện kỳ thật cũng là thập phần chờ mong, hai người chi gian lữ hành, rốt cuộc chờ đến đồng thu luyện bụng thật sự lớn, có lẽ đi nơi nào đều không có phương tiện, chỉ có thể đại ở nhà mặt. Nghĩ kỹ rồi, quá mấy ngày chúng ta liền trộm đi. Tiêu hàn nói trực tiếp liền phải ở đồng thu luyện vành hai đừng náo loạn. Đồng thu luyện nói chuyện thanh âm mang theo hờn dỗi Hảo nhẫn tâm A Ta như vậy từ ngươi, ta chính nghiêm túc làm đứng đắn chuyện này đâu, ngươi làm ta bị náo loạn. Tiêu Hàn nói từ phía sau vươn tới tay, sờ sờ đồng thu luyện bụng, đối với đứa nhỏ này, Tiêu Hàn là chờ mong đã lâu, đứa nhỏ này chú định cũng sẽ được đến Tiêu Hàn càng nhiều yêu thương. Rốt cuộc tiểu dịch là cái nam Hải tử, vẫn là muốn nghiêm khắc một ít đến hảo, Tiêu Hàn chờ mong đồng thu luyện trong bụng sẽ là nữ hài, cái dạng này, hắn liền có thể đem trên đời này đồ tốt nhất đều đưa cho nàng. Tiêu thần là đầy mặt không tình nguyện đi cấp lạc dương đưa canh, sáng sớm đã bị tiểu dịch kéo quay lại bệnh viện, tiêu thần chính là đánh cái thật nhiều hà hơi, này một buổi chiều dương quang vừa lúc, tiêu thần chính hẹn bạch thiếu ngôn cùng nhau ra cửa tới, bọn họ chính là đã lâu đều không có cùng nhau đi ra ngoài, này còn không có ra cửa, đã bị đồng thu luyện chặt đứng, lang là làm hắn đem canh đưa cho lạc dương. Tiêu thần chỉ có thể nhân mệnh cầm canh đi bệnh viện, này tiêu thần đi vào thời điểm. Phòng bệnh bên trong là không có người, chỉ có hai cái hộ sĩ ở hỗ trợ sửa sang lại giường đệm, xin hỏi, cái này phòng bệnh bên trong người bệnh đâu? Đi kiểm tra rồi, quá một lát liền sẽ trở về, ngài ở chỗ này chờ một chút đi. Hai cái hộ sĩ đều là thỉnh thoảng nhìn tiêu thần, chủ yếu là này tiêu thần đứng ở nơi đó, tựa như cái môn thần, cao lớn ngăn chặn một phiên môn, hơn nữa mang hắc siêu, che khuất hắn còn buồn ngủ đôi mắt. hắn cả người cho người ta cảm giác giống như là tay đấm giống nhau này hai cái tiểu hộ sĩ thu thập hảo đồ vật liền trực tiếp đi ra ngoài thực mau lạc dương liền đã trở lại bồi nàng là chu trường vũ chu trường vũ không quen biết tiêu thần nhưng là tiêu thần hoàn toàn làm lơ chu trường vũ đánh giá tâm mắt đem canh hướng lạc dương trên tủ đầu giường mặt một phóng tẩu tử làm ta đưa tới nói là làm ngươi vãn chút thời điểm uống bổ thân mình giúp ta cảm ơn nàng Lạc Dương nhìn Tiêu Thần, như vậy đại một người đứng ở chính mình đầu giường, Lạc Dương như thế nào cảm thấy như vậy không thoải mái đâu. Không cần cảm tạ, bởi vì ta ngày mai còn muốn tiếp tục lại đây, thân thể của ngươi thế nào. Này Tiêu Thần cùng Lạc Dương, cũng coi như là có một đoạn cách mạng hữu nghị, rốt cuộc Lạc Dương ở tại Tiêu ra nửa đêm muốn ra cửa thời điểm, là Tiêu Thần đưa nàng ra tới. Tiêu Thần tuy rằng có chút thời điểm không phải thực đáng tin cậy, bất quá này thân sĩ phong độ vẫn luôn là có. Không có gì sự tình, quá mấy ngày liền sẽ xuất viện, ngươi đây là chuẩn bị đi làm cái gì? Lạc Dương kỳ thật chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi, nhưng thật ra Chu Trường An giờ phút này đi đến, vừa thấy đến tiêu thần, này Chu Trường An chính là cả người không được tự nhiên. Không có gì a, nếu không ta ở chỗ này ngồi trong chốc lát hảo. Này Chu Trường Vũ cùng Chu Trường An đều là lớp nhau, Lạc Dương còn lại là ho khan một tiếng, ta cũng không phải là muốn ăn vạ nơi này. chính là ta cùng người khác ước hảo, hiện tại còn không đến thời gian mà thôi. Vậy ngươi ngồi trong chốc lát đi. Lạc Dương cũng không hề nói cái gì, nhưng thật ra Chu Trường Vũ nhìn nhìn Tiêu Thần, Tiêu Thần ngồi ở chỗ kia, toàn bộ một cái pho tượng giống nhau. Đây là Tiêu Hàn đệ đệ, Tiêu Thần. Lạc Dương nhìn Chu Trường Vũ vẫn luôn dùng một loại hồ nghi ánh mắt nhìn Tiêu Thần, liền giải thích một chút. Đúng rồi, ngươi cùng nam nhân kia thế nào a? Nếu là nam nhân kia không thích ngươi, Ngươi dứt khoát quăng hắn được, thật là. Cho nên nói a, tiêu thần loại này nhị hóa, chính là cái loại này vĩnh viễn cũng không biết khi nào nên nói cái gì cái loại này. Còn coi a, Lạc Dương thích người là Chu Trường An, đây là toàn thế giới đều biết đến sự tình, cố tình nào đó thần kinh suy nhược người, chính là nhìn không ra tới. Làm cho Lạc Dương vẻ mặt xấu hổ không nói, chính là Chu Trường An sắc mặt cũng là có chút không tốt. Này hai cái đùi quốc không hảo tìm. Nhưng là này hai cái đùi nam nhân vẫn là rất nhiều, cho nên a, ngươi không nên gấp gáp, tổng hội có nam nhân thích ngươi, ông nội của ta cùng tiểu dịch liền rất thích ngươi. Lạc Dương cũng không biết nên như thế nào trả lời. Hóa ra hắn chính là chiêu lão nhân cùng tiểu hài tử thích, mà Chu Trường An còn lại là kéo qua bên người ghế, trực tiếp ngồi xuống Lạc Dương mép giường, làm ra rất lớn động tĩnh. Chu đội trưởng, ngài cũng nhẹ một chút à, nơi này là bệnh viện. Muốn bảo trì an tĩnh, có điểm thưởng thức được chứ? Tiêu thần cái này nhị hóa, này vừa mới đem lạc dương bất chi bất giác tổn hại một chút lúc sau, liền tổn hại Chu Trường An. Giờ phút này hai người hai mặt nhìn nhau, đều là không biết nên nói cái gì. Mà Chu Trường Vũ xem như minh bạch, nguyên lai like có cái anh minh thần võ đại ca phía dưới, luôn là có cái nhị hóa đệ đệ. Này tiêu thần rõ ràng so với chính mình đệ đệ càng thêm không đáng tin cậy a, có như vậy đệ đệ. tiêu hẳn cũng thật là vất vả đâu bạch thiếu ngôn này cùng tiêu thần ước định địa phương chính là bệnh viện bạch thiếu ngôn vội vã đuổi lại đây trong tay mặt cầm rất nhiều trái cây gì đó lạc thiếu tá ta lại đây nhìn xem ngươi mặc kệ là xuất phát từ đồng sự ái vẫn là ở vào bạch gia cùng lạc gia giao tỉnh bạch thiếu ngôn đều là yêu cầu đến xem chu đội trưởng cũng ở a chúc mừng a nghe nói các ngươi muốn kết hôn lạc dương cùng chu trường an liếc nhau Bọn họ quả nhiên xem nhẹ đám kia đồng sự bắt quái năng lực, rõ ràng hai người vừa mới xác định luyến ái quan hệ mà thôi, vì cái gì tới rồi bọn họ trong miệng mặt, liền biến thành bọn họ muốn kết hôn. tiểu Bạch, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi à, lạc thiếu tá là có yêu thích người, vì cái gì muốn cùng chu đội trưởng kết hôn A Tiêu thần lời này nói xong, lạc dương dỗi tay đỡ cái chán, nị mạ, phản ứng còn có thể lại chậm một chút sao. hắn phản xạ hình cùng có phải hay không lớn lên ở địa cầu một châu khác ca. Nói như vậy, ngươi có phải hay không là có thể đủ lý giải. Chu trường an nói trực tiếp đứng dậy, liền ở lạc dương trên chán mặt hôn một cái, lạc dương còn lại là vẻ mặt ngốc manh sờ sờ cái chán, mà tiêu thần trầm mặc nửa phút, như suy tư gì suy nghĩ trong chốc lát. Lý giải cái gì, chu đội trưởng ngươi khi dễ người bệnh là không đúng. Tiêu thần bắt lấy mắt kính, có vẻ có chút lòng đầy căm phẫn, kia như vậy đâu. Chu Trường An nói đối với Lạc Dương ngôi, chính là bẹp, một chút, này làm cho Lạc Dương thật là muốn tìm khe đất chui vào đi. Khu khu, Chu Trường Vũ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chỉ là rất có thú vị nhìn Chu Trường An, thứ này có phải hay không cô ia, A, chính mình không có làm hắn cùng Lạc Dương đơn độc ở chung, liền chính mình tìm cơ hội, chế tạo loại này cơ hội, không tồi A, có tiến bộ A. Đã hiểu. tiêu thần lăng là nhìn chằm chằm hai người nhìn hơn nửa ngày sâu kín nói một câu ngươi ánh mắt cũng là giống nhau a lại đem hai người tức giận đến nôn ra máu cảm ơn ngươi canh ngươi có thể đi rồi lạc dương đã sớm biết tiêu thần người này không đáng tin cậy còn đặc biệt nhị nhưng là không nghĩ tới cư nhiên như vậy nhị bạch thiếu ngôn còn lại là lôi kéo tiêu thần liền hướng bên ngoài đi ngươi làm gì ta còn không có cùng nàng nói một tiếng từ biết đâu từ biệt cái gì a nhân ra không chào đón ngươi không biết ta bạch thiếu ngôn nói lôi kéo tiêu thần liền ngồi lên thang máy ngươi còn có thể có điểm nhãn lực kính như sao nói chuyện đều không trải qua đại não sao bạch thiếu ngôn vừa mới nói xong bỗng nhiên bị người đẩy một chút sau đó cả người phần lưng tạp tới rồi thang máy mặt trên tiêu thần cả người liền đè ép lại đây ngươi muốn làm gì bạch thiếu ngôn nhìn so với chính mình cao hơn mau một cái đầu tiêu thần ngươi cấp tiểu gia cũng ngay Tiểu ra tính xu hướng chính là thực bình thường, không làm vài thứ kia. Ngươi cho rằng ta không bình thường a, ta là cảm thấy ngươi gần nhất đặc biệt thích giáo hấn ta a. Có phải hay không thực đã gần à? Tiêu thần vẫn luôn cảm thấy chính mình tuy rằng là ở vào chuối đồ ăn tầng dưới chót, nhưng là tầng chót nhất người kia tuyệt đối không phải chính mình. Không có a, ta chính là nói lời nói thật mà thôi. Bạch thiếu ngôn quay đầu đi, nay bị một người nam nhân tường đông, chuyện này thật sự được chứ? Đinh, cửa thang máy khai, mà một đám người chính chờ ở bên ngoài đâu, nhìn đến nơi này tình hình, vừa mới bán ra chân tử ruột trở về, mọi người trên mặt mặt đều là xấu hổ thần sắc. Đinh, môn lại khép lại, bọn họ vì cái gì không tiến vào? Tiêu thần còn vẻ mặt thiên chân vô tả. Nị mạ, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cấp tiểu gia cũng ngay. Bạch thiếu ngôn dùng ra cả người sức lực đem tiêu thần đẩy ra, kết quả? Không có đẩy ra. Tiêu thần, ngươi cái hôn đản, ngươi còn có thể cút ngay sao? Bạch thiếu ngôn thật là hết trôi nói rồi, mẹ nó, hắn có phải hay không đầu vóc chịu A, mới có thể nghĩ cùng hắn cùng nhau ra tới? Ta cút ngay làm cái gì? Nói tiểu bạch. Ngươi trên người mặt mềm mượt. Bạch thiếu ngôn nhất thời ngây ngẩn cả người, nị ma, ngươi tay là đặt ở nơi nào đâu? 185 chuyện tốt lại một lần bị đánh gãy. Đây chính là đem bạch thiếu ngôn tức giận đến quá sức. Chẳng qua giờ phút này tiêu thần nhưng thật ra rất có thú vị nhìn bạch thiếu ngôn, này bạch thiếu ngôn vóc dáng so tiêu thần lùn một đoạn, này vừa lúc một cái ngước nhìn, một cái nhìn xuống, này nếu là không biết nội tình người, còn không biết hai người kia là muốn làm cái gì đâu. Này bệnh viện thang máy từ trước đến nay đều là tương đối khẩn trương, nhưng là cái này thang máy đi đi dừng dừng lăng là không có người dám ngồi trên đi, mọi người đều là một chân giống đi vào thấy được bên trong tình hình. Lại vội không ngừng lui ra tới, này một đi một về, bạch thiếu ngôn cơ hồ muốn bắt cùng. Nhưng thật ra tiêu thần vẫn luôn cười thủng tịnh, nói thật, ước hiếp người khác cảm giác thật là không tồi a, Này tiêu thần ở tiêu ra chính là xuất phát từ trôi đồ an tầng chọc nhất, trước nay đều là bị ước hiếp đối tượng. Này thật vất vả có một cái có thể ước hiếp người, này tiêu thần sao có thể bạch bạch buông tha bạch thiếu ngôn đâu. Ngươi thật sự đủ rồi, tiêu thần, ngươi chạy nhanh từ ta trên người mặt cốt ngay. Ngươi cái hôn đảng, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì a? Bạch thiếu ngôn rỗi tay đẩy đẩy tiêu thần, tiêu thần còn lại là cười hắc hắc, nị mạ, ngươi có thể hay không đừng hướng về phía ta cười đến như vậy quỷ dị a? Lão tử ta chính là thuần gia môn nhi được chứ? Bạch thiếu ngôn thật sự cảm thấy thứ này có phải hay không tính xu hướng không bình thường a? Đinh, thang máy rốt cuộc tới rồi phụ lầu một, cửa thang máy vừa mở ra. Bạch thiếu ngôn liền thấy thi thi cùng cố Bắc thần liền đứng ở cửa thang máy bên ngoài, thi thi đôi mắt này lập tức tỏa sang A, bạch thiếu ngôn trực tiếp một phen đẩy ra tiêu thần, tiêu thần một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không có đứng vững, ngươi làm gì a? Tiêu thần nhìn nhìn bạch thiếu ngôn, tiêu thần vừa quay đầu lại liền thấy đứng ở cửa thang máy khẩu thi thi cùng cố Bắc thần. Thi thi tỉ tiêu thần hướng về phía thi thi cười, này tiêu thần vẫn luôn vẫn là có chút sợ cố Bắc thần, này cố Bắc thần lãnh. cùng đồng thu luyện là không giống nhau. Đồng thu luyện vừa mới đến tiêu ra thời điểm, cũng là không nói cầu cười, cả ngày bản một khuôn mặt, thoát nhìn thập phần không hảo tiếp cận, nhưng là tiêu thần tiếp xúc một ít nhật tử xuống dưới lúc sau, phát hiện đồng thu luyện là thuộc về ngoài lạnh trong nóng, cái loại này vẫn là thực hảo ở chung. Bất quá cái này cố bác thần, cái loại này ánh mắt chính là không có một tia gợn song cái loại này, hơn nữa sâu thẳm thâm trầm, nhìn người nội tâm hốt hoảng, hơn nữa cô bắc thần nhìn ngươi thời điểm, hình như là liếc mắt một cái là có thể đủ ngươi nội tâm, kia sâu thẳm con ngươi, giống như là người chết đồng tử, vô thần, đông lạnh, im lặng. các ngươi khi nào bắt đầu a? thì thi bị cô bắc thần gắt gao nắm lấy tay, đều bắt đầu hơi hơi có chút run rẩy. cô bắc thần đều hết chỗ nói rồi, nữ nhân này còn có thể có chút tiền đồ sao? nói nữa, hai người kia nếu là xu hướng giới tính không bình thường. đây chính là khó làm cố bác thần đối với nữ nhân này sợ quan tâm sự tình luôn luôn đều là không thèm để ý chúng ta nơi nào bắt đầu rồi thi thi tỷ, ngươi đừng hiểu lầm a ta cùng hắn cái gì đều không có bạch thiếu ngôn vội vàng xua tay liền biết khẳng định sẽ bị người hiểu lầm này bị ai hiểu lầm không hảo a cố tình vẫn là chính mình trong lòng nữ thần a bạch thiếu ngôn thật là khóc không ra nước mắt ta được rồi ta đều hiểu được thi thi nói còn rỗi tay đấm một chút bạch thiếu ngôn bả vai bạch thiếu ngôn tức khắc hết trô nói rồi ta chúng ta rõ ràng liền cái gì đều không có a này thi thi còn hướng về phía hai người nhướng nhướng chân mày này làm cho hình như là bọn họ chi gian thật sự có cái gì giống nhau còn không phải là vừa mới sao tiêu thần cái này nhị hóa ngoài miệng mặt chính là cái không có giữa cửa lời này vừa ra thi thi đôi mắt đều sáng bạch thiếu ngôn rỗi tay đỡ cái chán thật là đủ rồi Thật là không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo à, nị mạ, cái này đồng đội còn không ngừng ngăn là heo a heo đều so với hắn thông minh. Được rồi, đừng vẻ mặt khổ qua dạng, ta đều hiểu được. Thi thi nói đều hoàn toàn làm lơ bên người cố bác thần, ngược lại là đi tới bạch thiếu ngôn bên người, lén lút nói một câu, tới tới tới, nói cho tỉ tỉ, ngươi là ở mặt trên, vẫn là ở dưới a? Ta sao có thể ở dưới a? Bạch thiếu ngôn này hoàn toàn là ở vào thân thể bản năng nói ra nói, thốt ra lời này ra tới, bạch thiếu ngôn thật là hận không thể ở chính mình trên mặt mặt phiến mấy bàn tay a, chính mình cũng là cái ngu xuẩn a. Được rồi, ta đều đã hiểu, chúng ta phải đi lên rồi, các ngươi hẳn là muốn đi ra ngoài đi, chạy nhanh đi ra ngoài đi. Nói thi thi liền đem hai người đẩy đi ra ngoài, đây là thang máy môn khép lại lúc sau. Thi thi trên mặt mặt đều là mang theo một loại mạc danh quỷ dị mỉm cười. Thi thi tỉ hướng về phía chúng ta cười cái gì à, nàng vừa mới cùng ngươi nói cái gì à, như thế nào ngươi sắc mặt như là táo bón giống nhau. Tiêu thần nói đã lập tức đi tới chính mình dừng xe vị. Bạch thiếu ngôn theo ở phía sau, không có gì. Bạch thiếu ngôn cảm thấy cùng cái này nhị hóa đàm luận loại này đề tài, căn bản không có bất luận cái gì tất yếu, còn nữa nói, cái này nhị hóa. Loại này chỉ số thông minh, có thể hay không lý giải cũng là cái vấn đề, cho nên bạch thiếu ngôn vẫn là lựa chọn không nói. Bất quá này xem người sắc mặt công phu nhưng thật ra không tồi, táo bón, ngươi mới táo bón đâu, các ngươi cả nhà đều táo bón. Vừa mới còn hảo hảo A, ngươi sẽ không thật sự táo bón đi. Tiêu thần còn quan tâm quay đầu lại nhìn nhìn bạch thiếu ngôn, bạch thiếu ngôn thật là lười đến xem cái này nhị hóa liếc mắt một cái. Tiêu thần thấy bạch thiếu ngôn không phản ứng chính mình. cũng liền không hề nói cái gì. Nhưng là giờ phút này ngồi trên thang máy hai người, thi thi vẫn là vẻ mặt hưng phấn trạng thái, ha ha. Ngươi nói tiêu hàn có biết hay không, chính mình đệ đệ không bình thường à, ta đều có thể nghĩ đến hắn ở nghe được tin tức này lúc sau cái loại này táo bón biểu tình. Ha ha thi thi lớn tiếng cười. Cố bác thần nhìn nhìn bệnh viện thang máy mặt trên theo dõi thăm dò, trực tiếp đi tới theo dõi thăm dò một cái góc chết nơi đó. Rối ra tay liền đem thi thi kéo đến chính mình trong lòng ngực mặt, à, này cố bác thần ngực thực cứng, thiếu chút nữa đụng vào thi thi cái mũi, làm sao vậy? Thi thi đôi tay chống ở cố bác thần ngực, thang máy chính bắt đầu chuẩn bị chậm rãi bay lên, cố bác thần đột nhiên ấn xuống thang máy đỉnh chỉ cái nút. Thang máy chấn một chút, bỗng nhiên liền đình chỉ, thi thi nhìn cố bác thần, ngươi đang làm cái gì? À, thi thi nói âm chưa lạc, cả người liền một trận trời đất quay cuồng. cùng cố bác thần vị trí liền đổi một chút cố bác thần một bàn tay chống ở thi thi mặt sau thang máy trên vách mặt một cái tay khắc cắm ở trong túi mặt ánh mắt bình tĩnh như nước thi thi không biết thứ này lại phát cái gì điên chẳng qua đối với cố bác thần loại này thường xuyên nổi điên hành động thi thi đã thói quen thi thi thói quen tính duỗi tay đánh trả ôm vòng lấy cố bác thần cổ làm sao vậy lại sinh khí thi thi là thật sự không biết thứ này mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì Như vậy cao hứng, cố bác thần không đầu không đuôi nói một câu, thi thi còn lại là có chút ngốc lăng nhìn cố bác thần, chính mình không phải vẫn luôn thật cao hứng sao. Còn hảo thi thi này cuối cùng một chữ còn không có nhổ ra, miệng đã bị toàn bộ phong bế, cố bác thần gắt gao mà nhìn chằm chằm gần trong gang tấm người, mà thi thi còn lại là đồng tử đột nhiên co rút lại, tiện đà nhắm mắt lại, thi thi loại thái độ này, làm cố bác thần trong lòng ngất gián một ít. Cố bác thần động tác cũng ôn nhu rất nhiều, thực mau cố bác thần liền rời đi thi thi cánh ngôi, thế nào? Không tức giận đi, thật là, ngươi lại làm sao vậy? Thi thi duỗi tay ôm lấy cố bác thần cánh tay. Đừng với nam nhân khác cởi đến như vậy hoa chi loạn chiến. Cố bác thần nói đem thang máy một lần nữa khởi động, phòng chừng lại không nặng tân khởi động, bệnh viện bên kia duy tu nhân viên liền phải lại đây bắt đầu kiểm tra rồi đi. Thi thi ngạc nhiên. Cái gì gọi là hoa chi loạn chiến A, chính mình kia chính là quốc tế siêu sao được chứ. Nói nữa, chính mình chính là bị nói thành là tươi cười nhất có mị lực người được chứ. Hoa chi loạn chiến này hướng tử, dùng ở ta trên người mặt thật sự được chứ. Thi Thi không tự giác liền chu lên miệng, biểu môi ba, không đi coi chừng bác thần. Như thế nào? Còn sinh khí? Cố bác thần rối tay trực tiếp đem Thi Thi kéo vào trong lòng ngược mặt. hai người thân thể tự nhiên mà dán sát ở bên nhau thi thi lắc lắc đầu nàng nếu là nói sinh khí thứ này phỏng chừng là hôn đến chính mình nói không nên lời lời nói mới dừng tay đi chính mình mới sẽ không ngu như vậy đâu cố bác thần trực tiếp lấy ra di động đem hai mươi bệnh viện thang máy vừa mới 5 phút hình ảnh đều cắt rớt rửa sạch rất lạc dương cái kia tầng lầu sở hữu không quan hệ nhân viên cố bác thần nói xong thi thi lại không tự giác bĩu môi Chúng ta chính là đi xem người bệnh mà thôi, Ngươi dùng không cần như vậy hưng sư động chúng a, sợ bị người không biết người là cái bạo quân giống nhau. Cố bác thần nhìn trong lòng ngược mặt người, đây là điển hình được tiện nghi còn khoe mẽ, chính mình nếu không phải vì nàng suy nghĩ, dùng đến còn muốn đem người quét sạch sao. Mà thang máy thập phần kỳ quái, một đường đều không có đình quá, trực tiếp tới rồi lạc dương nơi tầng lầu. Giờ phút này tiêu ra, đồng thu luyện đang ở thu thập đồ vật. Này không phải chuẩn bị cùng tiêu hàn cùng nhau ra cửa sao? Đồng thu luyện vẫn là tương đối kích động, đây là hai người cùng nhau lần đầu tiên ra cửa, hơn nữa phía trước ra cửa thời điểm, đồng thu luyện nhiều nhất cũng chính là đi theo chính mình giáo thụ nơi nơi xử lý án tử. Nơi nào có thời gian xem những thứ khác ra, cho nên đồng thu luyện có vẻ thực kích động, này tiêu hàn xử lý xong rồi công ty sự vật lúc sau, tiến phòng, liền thấy mãn giường đều là đẩy lên quần áo. Bất quá đều là chức nghiệp trang tương đối nhiều, nhan sắc cũng đều là cái loại này màu đen màu xám động nhìn làm người khó tránh khỏi cảm thấy nặng nề, nhạt nhẽo. Người đây là ở chuẩn bị làm cái gì a? Tiêu hàn đem quải trượng đặt ở một bên, ngồi xuống một bên trên giường mặt, tùy tay cầm lấy trong tay một kiện quần áo, này rõ ràng là vàng nhạt. Tiêu hàn khó được ở một đống màu đen bên trong quần áo nhìn đến một kiện mễ bạch đồ vật, này vừa mới cầm lấy tới, lại phát hiện cư như là. Tiêu hàn, ngươi đang làm cái gì a? Đồng thu luyện lập tức chạy tới, đem tiêu hàn trong tay mặt đồ vật trực tiếp đoạt lại đây. Đồng thu luyện mặt đều đỏ, không phải muốn ra cửa sao? Ta ở thu thập đồ vật. Ngươi chạy nhanh đi ra ngoài, ngươi không phải còn muốn phục kiện sao? Chạy nhanh đi ra ngoài, chạy nhanh đi ra ngoài. Còn không phải là một kiện nội ý kìa sao? Ngươi sợ cái gì a? Ngươi trên người mặt còn có cái gì là ta không có xem qua sao? Tâm tác Tiêu Hàn nói đôi mắt liền bắt đầu ở đồng thu luyện trên người mặt tự do, nay đồng thu luyện xuyên đều là tương đối rộng thùng thình, hôm nay là xuyên rộng thùng thình màu trang âu thức cung đình phong váy dài, mãi cho đến mắt cá chân, làm nàng cả người thoạt nhìn có vẻ thanh xu thoát tụ. Tiêu Hàn, đồng thu luyện biết thứ này có bao nhiêu vô sỉ, nhưng là đồng thu luyện cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là hung hăng mà trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái, người chạy nhanh đi ra ngoài. Thật là, ta thu thập đồ vật đâu, ngươi đồ vật muốn thu thập sao? Tiểu luyện, ngươi lại đây. Tiêu hàn nói hướng về phía đồng thu luyện vây vây tay, này đồng thu luyện như thế nào cảm thấy? Tiêu hàn này thủ thế vô cùng quen thuộc đâu, chẳng qua nàng nhất thời nửa nhi lăng là không có nhớ tới. Đồng thu luyện đem chính mình nội y đi nhét vào một bên một cái trong ngăn tủ, trừng mắt nhìn tiêu hàn liếc mắt một cái, cũng bất quá đi. Tiêu hàn dù sao không có việc gì, chỉ là ngồi ở chỗ kia. Hướng về phía đồng thu luyện cười, tiêu ú lam sắc con ngươi bên trong như là có lưu động chất lỏng giống nhau, trong suốt sáng trong, lóe mê người sáng giỏi, đồng thu luyện túi đầu thu thập đồ vật, nhưng là vừa nhấc đầu, liền thấy tiêu hàn cười Khanh khách ánh mắt, ngươi đừng nhìn, có cái gì đẹp. Thật là này nhậm là bị người như vậy nhìn chằm chằm xem, trong lòng đều sẽ có chút phát mau đi. Đẹp a, ta nhiều nhìn xem không được sao. Nói nữa, ta chính mình lão bà. Ta không xem là cho ai xem a." Tiêu Hàn nói hoạt động một chút vị trí, rồi tay liền kéo lấy Đồng Thu Luyện cánh tay. Đồng Thu Luyện ngẩng đầu nhìn nhìn Tiêu Hàn, Tiêu Hàn lại bỗng nhiên dùng một cái cách làm hay, Đồng Thu Luyện liền vững vàng mà ngồi ở Tiêu Hàn trên đùi mặt, Tiêu Hàn đôi tay gắt gao mà cô ở Đồng Thu Luyện phần eo, không cho Đồng Thu Luyện núp nhích, ngươi đây là phát cái gì điên à, chạy nhanh làm ta lên. Ta còn muốn xem cả đời đâu, lúc này mới nhìn bao lâu a? Tiêu hàn nói bám vào đồng thu luyện bên thai, nhẹ nhàng hộp ra mấy chữ này, đồng thu luyện còn lại là túi đầu không nói lời nào, nữ nhân luôn là thích nghe một ít lời ngon tiếng ngọn, huống chi người này vẫn là chính mình người yêu đâu. Hảo, đừng náo loạn, chạy nhanh làm ta đứng lên đi. Đồng thu luyện lời này vừa mới nói xong, tiêu hàn liền hôn lên đồng thu luyện ngôi, đồng thu luyện biết thứ này là thật sự tùy thời tùy chỗ nơi nơi động dục, đồng thu luyện thấy tránh thoát không khai. đơn giản liền duỗi tay ôm lấy tiêu hàn cổ đồng thu luyện phối hợp cùng đón ý nói đùa nhưng thật ra làm tiêu hàn trong lòng vui vẻ trước mắt sáng ngời tiểu luyện ngươi hiện tại hảo ngoan đồng thu luyện giờ phút này cũng coi như là nghĩ tới vừa mới tiêu hàn kia duỗi tay tiếp đón chính mình động tác còn không phải là cùng treo đùa trà trà cùng đại nhân động tác là giống nhau sao nàng nói như thế nào cảm thấy cái kia động tác như vậy quen thuộc đâu thật là đồng thu luyện vừa mới chuẩn bị lên án tiêu hàn này miệng lúc đóng lúc mở vừa lúc cho tiêu hàn tiến quân thần tốc cơ hội tiêu hàn bắt đầu không kiêng nghể gì công thành đoạt đất này tay cũng bắt đầu có chút không an phận, ở đồng thu luyện trên người mặt bắt đầu sờ loạn đồng thu luyện có chút bất an vặn vẹo vài cái thân mình nàng không nghĩ tới động tác như vậy sẽ chỉ làm tiêu hàn trong lòng muốn nàng càng thêm mãnh liệt nô tiêu hàn dùng sức hấp thụ thuộc về đồng thu luyện hương thơm đồng thu luyện cảm giác được tiêu hàn tay cư nhiên di động tới rồi chính mình ngược vị trí Nàng ngực cảm giác được một trận lạnh lẽo, lại còn có không thuộc về chính mình nhiệt độ cơ thể cực nóng, làm đồng thu luyện thân mình một trận run rẩy. Tiểu luyện tiêu hàn thanh âm mang theo một tia khẳng hàn, cũng mang theo một loại mê hoặc, loại này thanh âm đồng thu luyện cơ hồ là kháng cự không được, đặc biệt là giờ phút này thân thể tựa hồ so lý trí càng thêm sớm làm ra quyết định. Chúng ta đồng thu luyện giờ phút này nội tâm là kích động, kỳ thật nàng cũng không phải cái loại này thật sự thanh tâm quả dụng người. Cũng chi trước mặt người này vẫn là chính mình nhận định người, hai người kia hiện tại loại này tình hình, thật là, hoàn toàn là một loại chạm vào là nổ ngay tiết tâu A. Mẹ, thình lình, tiểu dịch thanh âm xông ra, mà bị người nháy mắt bưng kín, nô, tiểu dịch phát ra cái loại này kêu rên thanh âm, mà đồng thu luyện kia cơ hồ đã sắp đánh mất lý trí, lại nháy mắt bị kéo trở về, nàng vừa quay đầu lại, liền thấy cửa một lớn một nhỏ, một già một trẻ. Tiêu Lão gia tử dỗi tay bưng kín tiểu dịch miệng, tiểu dịch còn lại là mở to thiên chân vô tà đôi mắt, mở to đại đại, tựa hồ còn bị dọa tới rồi. Ra ra, các ngươi khi nào lại đây? ở các ngươi hôn đến khó xá khó phân thời điểm. Tiêu Lão gia tử này vốn dĩ chính là cái ngay thẳng hào phóng người a, này muốn xem bọn họ thân thiết sự tình, hắn đã suy nghĩ thật lâu, này thật vất vả bị tóm được, này Tiêu Lão gia tử trên mặt mặt cái loại này mỉm cười a. Làm tiêu hàn cùng đồng thu luyện đều cảm thấy trong lòng một trận không thoải mái. Hừ, đặt đi, chúng ta không phải nói tốt sao. Hôm nay mang đại nhân cùng trà trà đi đánh vắc xin phòng bệnh sao. Tiểu dịch duỗi tay kéo xuống tiêu Lão ra tử che lại chính mình tay. Thật là, ta liền biết, ngươi khẳng định lại cùng mó mì ở ăn nước miếng. Các ngươi đại nhân thật nhàm chán, cả ngày chỉ biết ăn đối phương nước miếng. Các ngươi mỗi ngày liền không thể làm một ít có ý nghĩa sự tình sao. chúng ta liền ở làm có ý nghĩa sự tình a bằng không ngươi cho rằng mội mội của ngươi là từ đâu tới a tiêu hàn kỳ thật trong lòng là không cao hứng cái này tiểu tử thúi cùng chính mình có phải hay không trời sinh tương khắc a chính mình cùng đồng thu luyện chi gian bao nhiêu lần chuyện tốt chính là bị hắn đánh gây a tiêu hàn thật là muốn đem cái này tiểu tử thúi ấn ở trên giường mặt dùng sức đánh vài cái mông đồng thu luyện vẫn là tránh thoát tiêu hàn lại là đều không buông tay ngươi làm gì a Không phải muốn cùng tiểu dịch mang theo trà trà cùng đại nhân đi đánh vắc xin phòng bệnh sao. Còn không mau đi. Đồng thu luyện thật là mắc cỡ chết được. Việc này, luôn là năm lần bảy lượt bị chính mình tiểu hài tử đánh gãy. Nói thật, đồng thu luyện trong lòng không phải thực thoải mái. Loại này không thoải mái cùng tiêu hàn tưởng nhưng không giống nhau. Đồng thu luyện biết, cái này tiểu dịch từ nhỏ sinh hoạt ở nước ngoài. Tư tưởng mặt trên là thực mở ra. Nhưng là này đồng thu luyện rốt cuộc từ nhỏ sinh hoạt ở quốc nội. này nội địa bên trong vẫn là tương đối bảo thủ cho nên a loại chuyện này bị đánh vỡ đồng thu luyện thật là hận không thể tìm khe đất chui vào đi đặt đi ngươi còn không buông ra mò mì a tiểu dịch đôi mắt còn gắt gao mà nhìn chằm chằm tiêu hàng tay như thế nào thích ngươi nhìn chằm chằm làm cái gì đây là lao bà của ta ta ôm chính mình lao bà lại e ngại chuyện của ngươi có bản lĩnh chính ngươi đi tìm cái lao bà hảo Tiêu hàn này nói chuyện thật là càng ngày càng không có hạ cuối, đồng thu luyện thật là hết trô nói rồi, đây là cùng một cái năm tuổi không đến tiểu hài tử phải nói nói sao. Hừ, ngươi trong lòng ngược mặt người là ta mò mì, ta liền không được ngươi ôm nàng làm sao vậy. Tiểu dịch nói liền bước cẳng chân liền phải tiến lên, lại bị tiêu Lão ra tử từ phía sau trực tiếp ôm lấy, thái ra ra, thái ra ra, ngươi làm gì à, ngươi làm gì à, Bung ra ta lạm. Ta muốn đi đem mỏ mì cướp về này một câu cướp về, làm cho ba cái người trưởng thành đều là ngây ngẩn cả người. Tiêu Hàn trực tiếp cầm lấy trong tay quả trượng, đi tới tiểu dịch trước mặt, tiểu dịch nhìn thấy Tiêu Hàn đi tới, bất chi bất giác có chút yếu đi, này cảng chân cũng không dãy ruộng, chỉ là nhìn Tiêu Hàn, đặt đi. Lá gan rất lớn a, đoạt lão bà của ta. Đồng thu luyện thật là hết trô nói rồi, này Tiêu Hàn thật đúng là thật sự. Đồng thu luyện vội vàng đi qua đi. Ngươi làm gì, sẽ làm sợ tiểu hài tử. Đồng thu luyện vốn dĩ liền cảm thấy đối tiểu dịch có chút áy náy, hơn nữa hiện tại mang thai. Này đồng thu luyện càng là tình thương của mẹ bạo lều cái loại này. Tiểu dịch trực tiếp tránh thoát khai tiêu lão ra tử trói buộc, trực tiếp ôm lấy đồng thu luyện đùi, mọt mì, đặt đi muôn đánh ta. Tiểu dịch nói còn hướng về phía tiêu hàn thẻ lưỡi, Tiểu tử túi, còn biết tìm cái chỗ rửa a ta nơi nào là chuẩn bị đánh ngươi a Ta là muốn cùng ngươi cùng đi cấp trà trà cùng đại nhân đánh vaccine phòng bệnh, chạy nhanh đi thôi. Tiêu hàn nói trực tiếp đi qua đi, một phen liền đem tiểu dịch ôm tới rồi dưới nách mặt, đồng thu luyện ngạc nhiên. Này tiêu hàn tốc độ rất nhanh à, này kẹp tiểu dịch liền trực tiếp hướng dưới lầu mà đi. mõ mì, cứu ta, cứu mạng à, mọ mì tiểu dịch cẳng chân còn ở không ngừng đá, chẳng qua có vẻ có chút vô lực mà thôi, mà đồng thu luyện không biết. Tiêu Hằng, cư nhiên ở chân không có phương tiện dưới tình huống mặt, cư nhiên còn có loại này sức lực, này tiểu dịch tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là này cũng không nhẹ a. Đồng Thu luyện nhìn hai người biến mất ở hành lang chỗ ngoặc chỗ, này theo xuống thang lầu thanh âm, còn cùng với tiểu dịch dây rùa thanh âm. Tiểu luyện, ngươi đây là ở thu thập cái gì? Tiêu Lão gia tử nhìn Đồng Thu luyện có vẻ có chút hỗn độn giường lớn, này mặt trên đôi đến tràn đầy đều là quần áo, không có a. Ta chính là muốn đem đồ vật thu thập một chút mà thôi. Đồng thu luyện chính là biết cái này lao gia tử có bao nhiêu thanh nhàn. Hai người kia chuẩn bị đi ra ngoài du lịch sự tình còn là ở vào bảo mật giai đoạn. Này nếu như bị lao gia tử đã biết, không chừng liền trực tiếp đi theo bọn họ cùng đi. Này đồng thu luyện liền giải cái thiện ý nói dối. ngươi hiện tại thân mình như thế nào có thể thu thập đồ vật đâu. Ta đi kêu người hầu thu thập. ngươi hiện tại chính là nhà của chúng ta bên trong trọng điểm bảo hộ đối tượng A. Ngươi cần phải hảo hảo bảo trọng thân mình, thời gian này điểm, ngươi nên đi xuống ăn canh, ta lập tức gọi người cho ngươi thu thập một chút. Tiêu Lão gia tử nói xong, liền ở nơi đó đứng, chờ. Đồng thu luyện này không có cách nào, chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua kia một đống quần áo, cùng tiêu Lão gia tử cùng nhau đi xuống lầu. Đồng thu luyện khẽ thở dài một cái, này lao gia tử không khỏi tính cảnh giác quá nặng đi. Giờ phút này tiêu hàn cùng tiểu dịch đang ngồi ở trong xe mặt. Nay tiểu dịch lại một lần bị tiêu hàn lộng ở an toàn ghế rửa mặt trên, tiểu dịch đúng là tả hữu hoạt động đều không thoải mái, hắn hoạt động vài cái lúc sau, được rồi, đường lộn xộn còn có thể hay không hơi chút an phận một chút, làm cho cùng được nhiều động chứng giống nhau. Tiêu hàn nhìn tiểu dịch liếc mắt một cái, mà giờ phút này đại nhân đang ngồi ở ghế phụ vị trí mặt trên, bình tĩnh ngồi, liền cùng người giống nhau. Đại nhân đôi mắt còn gắt gao mà nhìn chầm chằm phía trước. Này làm cho bên cạnh mặt tài xế, trong lòng đều có chút nước nhát, chỉ cần là gặp được đèn đỏ, kia tài xế liền xem một cái đại nhân, mà đại nhân còn lại là dùng móng vuốt gai gãi chính mình mũi chó, hoặc là cái loại này cầm móng vuốt chảo một chảo trên người mặt mao, hoàn toàn làm lơ bên người người. Nhưng thật ra trà trà ngồi ở mặt sau, liền rúc vào tiểu dịch bên người, thỉnh thoảng vươn đầu lươi liếm một liếm tiểu dịch khuôn mặt, tiểu dịch banh mặt, đặt đi. Ta có thể hay không không ngồi loại đồ vật này a thật là rất khó chịu a Có cái gì thật là khó chịu, đây là nhi đồng an toàn ghế dựa, vì an toàn của ngươi suy nghĩ, ngươi liền chịu đựng đi. Tiêu hàng tự nhiên biết, này tiểu dịch là nhất không thích loại đồ vật này, này tiểu dịch vẫn luôn quảng cáo dùn ben chính mình là cái đại nhân, này ngồi ở loại đồ vật này bên trong, này tiểu dịch thật là cả người đều không thoải mái. Ta đã không phải tiểu hài tử. Tiểu dịch biện bạch. Hai cái tiểu cánh tay còn ở mùa may, nhưng là nơi này không gian hữu hạn hơn nữa trên người mặt bị trói buộc, này tiểu dịch tay đều bắt không được tiêu hàn. Tiêu hàn chỉ là mắt lạnh liếc tiểu dịch liếc mắt một cái, ừ cho rằng đánh gãy buồn thiếu ra chuyện tốt, liền như vậy không giải quyết được gì, nghĩ đến thật đúng là mỹ đâu. Tiểu dịch kỳ thật thật là hối hận a này lập tức liền phải cùng đặt đi cùng nhau ra cửa, này chính mình còn khiêu khích đặt đi làm cái gì a này rời đi đồng thu luyện. Này không phải dê vào miệng cọp sao. Còn nữa nói, này tiêu hàn đến có thủ tất báo tính cách, tiểu dịch là đã sớm biết a, tiểu dịch hiện tại chính là hối hận a, như thế nào vừa mới liền không có lấy lòng một chút đặt đi đâu. Xe lại một lần gặp đèn xanh đen đỏ, bên ngoài có cái tiệm bánh ngọt vừa mới khai trường, này đồ ngọt chính đặt ở bên ngoài, làm người miễn phí nhóm nháp, này ngọt ngào mùi hương nhi, nháy mắt liền tứ tán mở ra, gâu gâu, chà chà kêu vài tiếng. này tiểu dịch tựa hồ cũng nghe thấy được cái này hương vị này nhịn không được nuốt một chút nước miếng muốn ăn tiêu hàn nhìn tiểu dịch tiểu dịch lập tức đáng thương hề hề nhìn tiêu hàn đặt đi tiểu dịch này ôm côi kéo đến thật dài a này làm lũng giải không khỏi cũng quá rõ ràng đi tiêu hàn vừa chuyển đầu bị hoảng sợ này đầu chó là từ đâu toát ra tới trà trà lập tức vươn đầu lười ở tiêu hàn trên mặt mặt liếm một chút tiêu hàn còn lại là duỗi tay sờ sờ trà trà cổ. Này cha cha nhưng thật ra cùng ngươi càng ngày càng giống A. Giống nhau là cái đồ tham ăn, nhìn nhìn lại đại nhân, này định như thái sơn bộ dáng, tiêu hàn thật sự rất khó tưởng tượng, này hai cái cẩu cư nhiên là một mẹ đẻ ra. Đặt đi, ngươi cùng đại nhân cũng càng ngày càng giống. Tiểu dịch trực tiếp cãi lại, tiêu hàn mặt tức khắc đen, nhưng thật ra đại nhân tựa hồ như là nghe hiểu cái gì giống nhau, còn uông, tiêu một tiếng, này làm cho tiêu hàn mặt càng đen. Chuyển cái xe đầu chúng ta đi đầu ngọc phòng tiểu dịch cười tủm tỉm nói thiếu gia tài xế hiển nhiên ở không có được đến tiêu hàn chỉ thị thời điểm là sẽ không động tác này làm cho tiểu dịch trong lòng không thoải mái a thật là dựa vào cái gì trong nhà này mà tất cả mọi người muốn nghe đặt đi a tiểu dịch lại một lần đem ánh mắt đầu hướng về phía tiêu hàn trực tiếp đi thú y kể viện tiêu hàn lời này nói xong tài xế lập tức liền cười cười gật gật đầu này thiếu gia cùng tiểu thiếu gia xem người thời điểm ánh mắt thật đúng là cực kỳ nhất chi a kỳ thật a này tài xế là cự tuyệt không được này tiểu dịch này đáng thương hề hề ánh mắt cỡ nào vô tội a cỡ nào ngốc manh a chẳng qua này cho hắn phát tiền lương người cũng không phải là tiểu thiếu gia a nay một nhà chi chủ vẫn là thiếu gia a đây chính là ta thật thật tại tại áo cơm cha mẹ a này tài xế loại này chân chó bộ dáng tiểu dịch thật là từ trong lòng bắt đầu khinh bỉ mà xe thực mau liền đến thú y nghỉa viện môn khẩu tiêu hàn xuống xe lúc sau đại nhân cùng cha cha cũng liền trực tiếp nhảy xuống tới tài xế còn lại là giúp tiểu dịch đem an toàn ghế dựa lộng khai làm tiểu dịch xuống dưới ta mới không cần ngươi ôm ừ tiểu dịch nói trực tiếp chính mình xuống xe chạy tới tiêu hàn phía trước cha cha lại đây chúng ta bất hỏa những người này đi cùng một chỗ cha cha là thập phần nghe tiểu dịch nói này lập tức liền bước chân theo đi lên tài xế có chút lo lắng nhìn tiêu hàn thiếu ra như vậy không có quan hệ sao không có việc gì tiểu hài tử sao đánh vắc xin phòng bệnh còn phải có một thời gian người giúp ta làm chuyện tài xế nghe xong một nhạc lập tức lái xe liền đi ra ngoài nhưng thật ra tiêu hàn cùng tiểu dịch xuất hiện ở thú y nghỉa viện thời điểm lập tức khiến cho bên này người vây xem đầu tiên là tiêu ra hai cái nam nhân vốn di chính là cái loại này thực đáng chú ý người Hơn nữa nhà bọn họ hai cái cẩu, thuần chủng lạp dạ đỏ, lại còn có thập phần có đặc điểm. Này ngày thường đều là thú y trực tiếp tới cửa phục vụ. Này nghe nói tiêu phu nhân mang thai lúc sau, bọn họ liền mang theo cẩu cẩu trực tiếp tới rồi bệnh viện. Tựa hồ là sợ bọn họ mỗi ngày tiếp xúc động vật. Có cái gì thứ không tốt chuyển cho tiêu phu nhân vẫn là thế nào. Bất quá này tiêu công tử đã là thành phố xê công nhận hảo nam nhân. Không phải sao? Đặt đi, ngươi nhìn xem ngươi. Này đó tiểu cô nương đều đang nhìn ngươi, ngươi nhìn xem ngươi, không có lúc nào là không ở tản ra ngươi giống được hormone, thích chê hoa kẹo nguyệt. Tiêu hàng thiếu chút nữa bật cười, hắn vừa mới nói gì đó, giống được hormone, loại đồ vật này hắn lại là từ nơi nào học được a? Nói đi, loại này lời nói ngươi là từ đâu học được. Tiêu hàng thật sự cảm thấy là thời điểm nên không chế một chút, hoặc là nói chú ý hạ tiểu dịch mỗi ngày đều đang xem thư tịch. hoặc là tv internet gì đó hiện tại này tiểu hài tử đều đang xem thứ gì a này thuận miệng nói ra đồ vật tiêu hàn đều cảm thấy say say cái gì từ nơi nào học được a tiểu dịch đối với chính mình lời nói là hoàn toàn không thèm để ý nam trà trà liền vẫn luôn đi phía trước đi chính là cái kia giống được hormone tiêu hàn thật là cảm thấy đủ rồi hiện tại hài tử chẳng lẽ nói đều là như vậy trưởng thành sớm sao xa Sa rồng nói a Hắn nói đặt đi ngươi chính là cái di động hormone. Tiêu hàn im lặng, quả nhiên a, tiểu hai tử cùng cái loại này biến thái đại ở bên nhau lâu rồi chuẩn không có chuyện tốt nhi Tiêu Hàn gần nhất tất cả đều bận rộn xử lý công ty sự tình, căn bản không có chú ý tới này xạ rộng tới rồi tiêu ra lúc sau, chính là cùng tiểu dịch đại ở bên nhau thời gian dài nhất. Này tiêu thần cái này nhị hóa, xạ rộng cảm thấy cùng hắn đại ở bên nhau có chút hạ giá nhi còn nữa nói. Hai người kia cũng căn bản không có gì tiếng nói chúng a này tiêu thần trừ bỏ kia một thân cơ bắp còn có thể nhìn xem ở ngoài, thật đúng là chính là không có gì đẹp, tiêu láo ra tử sao. Vậy càng không có thể, xạ rồng cũng không biết vì cái gì, này tiêu láo ra tử tựa hồ từ bắt đầu liền đối chính mình có định ý. Xạ rồng vốn đang ở trong lòng mặt buồn bực đâu, này chính mình hẳn là không có chọc cái này lao ra tử đi. Vì cái gì cái này lao ra tử nhìn chính mình ánh mắt như vậy quỷ dị đâu, cho nên lâu, này tiêu gia, xa rộng cũng là có thể cùng tiểu hài tử cùng nhau chơi chơi. Hơn nữa cái này xa rộng, vốn dĩ chính là không lựa lời cái loại này, này tiểu dịch cùng hắn cùng nhau ở chung thời gian lâu rồi, này tự nhiên mà vậy đi học tới rồi không ít đồ vật, mặc kệ là tốt hoặc là hư, này tiểu hài tử sao, học tập năng lực đều là rất mạnh, này bất chi bất giắc nhưng thật ra học được không ít đồ vật. Về sau thiếu cùng hắn cùng nhau, không học điểm tốt. Tiêu hàn liền biết, trừ bỏ cái kia PD chết tiệt, không ai có thể nói ra loại này lời nói. huống hồ tiêu hàn chỉ cần là tưởng tượng đến xạ rộng nhìn chính mình ánh mắt ta, này trong lòng liền càng thêm không thoải mái. Này tiêu hàn ở phúc kiến thời điểm, vì càng tốt mà quan sát, tiêu hàn thân thể các phương diện cơ năng biến hóa chẳng hướng, hắn trên người mặt liền sẽ cột lấy một ít dụng cụ, mà này đó dụng cụ có chút là bên người. này liền yêu cầu tiêu hàn có chút thời điểm sẽ là trần trụi nửa người trên mà lúc này xạ rồng kia đôi mắt chính là tặc lượng tặc lượng tiêu hàn thật là hận không thể đem hắn đôi mắt đảo xuống dưới tiêu công tử ta này cũng không phải là dùng đôi mắt ý y ngươi à ta chính là quan sát một chút thân thể của ngươi khôi phục năng lực thế nào đây chính là vì ngươi hảo hảo đi này dình coi hiện tại đều có lý do chính đáng vậy ngươi cũng không cần như vậy lâu dài nhìn chằm chằm ta xem đi ngươi như vậy nhìn ta trong lòng ta mặt không thoải mái tiêu hàn là thật sự không thoải mái nị mạ ngươi không nhìn chằm chằm dụng cụ mặt trên trị số ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì a ta đây là ở công tác thì ngươi đừng ở ta công tác thời điểm quấy rời ta xạ rồng ăn mặc thập phần tao bao quần áo lại nói nghiêm trang nói kia vẻ mặt nghiêm túc a làm cho tiêu hàn thật là muốn phát điên a Chính là ta cảm thấy xạ rồng khá tốt ta, ít nhất có thể chưa khỏi đặt đi chân, liền rất lợi hại a Tiểu dịch đúng mai, đối với xạ rồng vô sỉ, tiểu dịch là đã sớm biết, tiểu dịch hiện tại chính là chuyên môn cách hướng tiêu hàn, tiêu hàn còn lại là bất đắc di lắc lắc đầu. Này rốt cuộc là sinh đứa con trai, vẫn là sinh đoan gia a mà chung quanh các tiểu cô nương nhìn đến này phụ tử hai người hỗ động, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, rất coi ai a không phải sao. Chờ đến bọn họ đi ra ngoài thời điểm, này tiểu dịch khí vẫn là không có tiêu đâu, này còn ở nhớ thương kia ra ăn đồ vật đâu, này tiểu dịch vừa mới mở cửa xe, một cổ thơm ngọt hương vị liền truyền tới, này tiểu dịch cả người đều nhạc nở hoa, này mi mắt con cong, miên bản cao hứng cỡ nào. U giống, bánh kem A. Tiểu dịch nhìn chính vững vàng mà đặt ở chính mình an toàn ghế rửa mặt trên bánh kem, hai cái đôi mắt đều lóe khắc thường thần thái, tiêu hẳn đã lên xe tử. Đem an toàn ghế rửa mặt trên bánh kem cầm lên, chạy nhanh lên xe. Tốt. Tiểu dịch hiện tại chính là mặc kệ chính mình là ngồi ở nơi nào lặng, ngoan ngoãn mà làm tài xế ôm chính mình ngồi trên an toàn ghế rửa, chà chà càng là trực tiếp nhảy lên xe. Này một người một cẩu liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm Tiêu Hàn trong tay mặt bánh kem. Đặt đi, thứ này. Làm sao vậy? Tiêu Hàn nói còn cố ý mở ra bánh kem. Này mùi hương nhi càng là nháy mắt tràn ngập toàn bộ trong xe mặt, tiểu dịch đôi mắt liền như vậy nhìn chầm chằm vào, ánh mắt kia muốn nhiều ngấp manh, liền có bao nhiêu ngấp manh. Đặt đi, cái này bánh kem chẳng lẽ không phải tiểu dịch nhìn bánh kem, đặt đi, vừa mới ta sai rồi, ta không nên cùng ngươi giận dỗi Tiêu hàn đối với tiểu dịch nhận sai tựa hồ cũng không mua trướng, nhưng thật ra đem bánh kem đặt ở chóp mũi nghe nghe, hương vị tựa hồ thực hảo. tiêu hàn lộ ra vẻ mặt say mê bộ dáng ta thật sự sai rồi về sau ta sự tình gì đều nghe đặt đi tiêu hàn cảm thấy chính mình ở tiểu dịch trong lòng kỳ thật còn không bằng cái này bánh kem đâu có người không vì năm đấu gạo không lưng này tiểu dịch chỉ cần là cái ăn này lập tức không lương a tiêu hàn vẫn luôn cảm thấy tiểu dịch cái dạng này không được nhưng là đồng thu luyện cảm thấy tiểu dịch vẫn là hài tử thích ăn một chút gì thực bình thường a Này nếu là tiểu dịch thật sự tới rồi không yêu ăn bánh kem tuổi tác, phòng trừng cũng là hắn thật sự lớn lên, không cần bọn họ này đó làm phụ. Mẫu tuổi tác. Hảo, cho ngươi ăn đi, xem ngươi thèm, chờ ngươi ăn xong lại đi. Tiêu hàn sợ này xe đi đi rừng rừng, tiểu hài tử tiêu hóa không tốt. liền biết đạt đi đối ta tốt nhất, ha ha tiểu dịch nói đôi tay lấy quá bánh kem, này đột nhiên liền ăn một ngụm, này miệng mặt trên liền dính rất nhiều bơ. Này tiêu hàn vừa mới chuẩn bị cầm khăn giấy làm một hồi hảo phụ thân, giúp tiểu dịch lau lau khỏe miệng. Này trà trà trực tiếp liếm một ngụm, trực tiếp bị liếm đến sạch sẽ. Này một người một cầu phối hợp đến, cũng coi như là thiên y hề vô phùng. Mà tiêu hàn còn lại là dựa vào ghế dựa mặt trên, bỗng nhiên liền thấy đại nhân vẫn là vẫn không nhúc nhích ngồi ở ghế phụ vị trí mặt trên. Này trong lòng liền yên lặng mà nghĩ, lúc này đi nhất định phải cấp đại nhân thêm cơm A. này nhiều đáng thương a nay trà trà căn bản không biết Này đại nhân dựa vào loại này tư thái chính là so với hắn nhiều ra rất nhiều thị xương đầu a tiêu hàn nhìn nhìn ngoài cửa sổ bên người thỉnh thoảng truyền đến tiểu dịch chép miệng thanh âm tiêu hàn đột nhiên cảm thấy thực bình tĩnh cũng thực hạnh phúc nghĩ trong nhà mặt có người đang chờ chính mình liền cảm thấy trong lòng bị một cổ dòng nước gấm tràn ngập ấm áp mà đồng thu luyện ăn canh trở lại phòng thời điểm Trên giường lớn mặt đồ vật đã bị thu thập chỉnh chỉnh tê tê, đồng thu luyện thở dài, nhưng là đôi mắt lại thoáng nhìn bản trang điểm mặt trên một cái đồ vật, này không phải. Tôn Thúc Thúc đã chết lúc sau, kỷ phân đưa cho chính mình vòng cổ sao, đồng thu luyện ở nhìn đến vòng cổ thời điểm, con ngươi bên trong hiện lên một kia tinh quang. 186 sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Đồng thu luyện đem bàn trang điểm mặt trên vòng cổ cầm lấy tới, cái này vòng cổ đồng thu luyện là có ấn tượng. Chẳng qua lúc ấy sự tình cũng là có điểm nhiều, đồng thu luyện cũng không biết cái này vòng cổ bị ném tới nơi nào, lúc ấy lung tung rối loạn sự tình, làm cho tất cả mọi người là đầu vóc choáng váng, đồng thu luyện hoàn toàn liền quên mất cái này vòng cổ. Không biết bị chính mình phóng tới chạy đi đâu, đồng thu luyện còn một lần tưởng không phải bị chính mình đánh mất, đồng thu luyện nhìn lẳng lặng nằm ở trong tay chính mình vòng cổ, lúc này một cái người hầu đi đến, thấy được đồng thu luyện đang ở phát ngốc, phu nhân. Cái này vòng cổ là vừa rồi giúp ngài sửa sang lại quần áo thời điểm tìm được. ân. Đồng thu luyện gật gật đầu, tiêu hàn cùng tiểu dịch trở về thời điểm. Xạ rồng đã tới rồi tiêu ra, tiêu hàn lên lầu thay quần áo, liền thấy đồng thu luyện đang ở phát nốc, trong tay mặt chính nắm chặt một cái dây xích, đối với chính mình tới gần đều là hồn nhiên bất giác. Suy nghĩ cái gì? Tiêu hàn trực tiếp ngồi xuống trên giường mặt, đồng thu luyện này ở lấy lại tinh thần. Mà tiêu hàn đã lập tức bắt đầu thay quần áo, rốt cuộc chân còn không có hảo nhanh nhẹn, thay quần áo thời điểm, đồng thu luyện liền ở bên cạnh rút một chút, đây là tôn thúc thúc qua đời lúc sau, cho ta lưu lại vòng cổ, ta căn bản đều quên mất, cũng không biết bị chính mình ném ở nơi nào, vừa mới thu thập quần áo thời điểm bị tìm được. Đồng thu luyện nói chuyện thời điểm, trong giọng nói mang theo một tia buồn bã, tiêu hàn mặc vào áo trên lúc sau, duỗi tay nắm lấy đồng thu luyện tay. Cái kia vòng cổ liền vòng ở đồng thu luyện trên cổ tay mặt, đồng thu luyện nhìn tiêu hàn, làm sao vậy? Không phải muốn đi phụ kiện sao? Đúng vậy, chỉ là ta có chút lo lắng ngươi mà thôi. Nay biểu tình hoảng hốt bộ dáng, tiêu hàn là thật sự có chút lo lắng, huống chi, này lại liên lụy đến trước kia đồng ra sự tình. Hơn nữa lúc sau phát sinh lệnh hồ ra sự tình, này đồng thu luyện một người muốn sẽ ở trong phòng, cũng không biết sẽ tưởng chút thứ gì. có cái gì Hảo lo lắng ta. Đồng thu luyện dối tay giúp Tiêu Hàn sửa sang lại một chút quần áo. Hảo, bồi ta đi xuống đi, hiện tại ánh mặt trời cũng vừa lúc. Tiêu Hàn nói một bàn tay cầm quả trượng, một bàn tay lôi kéo đồng thu luyện liền hướng dưới lầu mặt đi, dụng cụ phương tiện đều là bãi ở trên cỏ mặt, tiểu dịch giờ phút này chính ngồi xổm trên cỏ mặt trêu đùa cha chà, cha chà, chà còn lại là ngưỡng mặt hướng lên trời, liền tùy ý tiểu dịch khi dễ. Sạ rồng nhìn bọn họ hai người dao nắm ở bên nhau tay, Ồ, chính là tới phục kiện mà thôi, các ngươi hai người này mỗi lần đều là tú ân ái, thật sự được chứ. Các ngươi đây là muốn ngược chết ta sao? Sạ rồng hôm nay ăn mặc một thân tao bao hồng nhạt quần áo, dựa vào dụng cụ mặt trên, trên mặt mặt cười như không cười. Ngươi cả ngày cùng cố ra người đãi ở bên nhau, chính là về sau bị ngược đã chết, khẳng định cùng chúng ta không có quan hệ. Tiêu hàn lôi kéo đồng thu luyện ngồi xuống một bên ghế mây mặt trên, hôm nay này một thân khá xinh đẹp à. Đồng thu luyện còn lại là ghét bỏ nhìn thoáng qua sạ rồng, này một thân hồng nhạt phối hợp, thật là không biết nơi nào đẹp, nhưng thật ra sạ rồng bị tiêu hàn như vậy vừa nói, tức khác tới hương thú. Người cũng cảm thấy đẹp đi, này một bộ quần áo sân đến ta làn da trắng non phấn nộn, ha ha này phía trước nói tuy rằng có chút ghê tởm, bất quá còn xem như bình thường, này mặt sau làm cản tiếng cười. Nhưng thật ra thật sự mang theo một ít ma tính, đồng thu luyện nghe trong lòng đều bắt đầu buồn nôn. Phu nhân, đồng thiếu ra lại đây. An thúc đi tới, cấp đồng thu luyện truyền lên một chén trà nóng, đồng thu luyện trước mắt sáng ngời, mau dẫn hắn lại đây. Lời này ôm rơi xuống không có bao lâu, đồng thanh lưu liền xuất hiện. Đồng thu luyện ăn mặc một thân khéo léo màu đen tây trang, chính là cái loại này thực bình thường cái loại này, thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc biệt. Bên trong ăn mặc màu trắng áo sơ mi, chỉ là cổ tay háo kia mấy cái nút tay háo đến lúc đó khác xuất sắc, màu đỏ sậm nút tay háo, cho người ta một loại quỷ biện khó lường cảm giác, mà đồng thanh lưu hiện tại cho người ta cảm giác tuy rằng vẫn là mang theo một tia tính trẻ con, nhưng là này ánh mắt cũng đã không có phía trước non nớt ngược lại là mang theo một tia thành thục. Loại này ánh mắt có lẽ là thành thục biểu hiện, nhưng là ở đồng thu luyện thoạt nhìn lại là mang theo một tia đau lòng. Bởi vì, đây là đã trải qua gia đình biến đổi lớn lúc sau, bất đắc dĩ trưởng thành thôi miên người điên đoán mới nhất trương. Thì phu Đồng thanh lưu tựa hồ cùng tiêu hàn đều rất quen thuộc, này đồng thu luyện trên mặt mặt vừa mới dơ lên tươi cười, này đồng thu luyện liền trực tiếp đi tới tiêu hàn bên người. Tiêu hàn giờ phút này đang đứng ở dụng cụ bên cạnh mặt, tùy ý xạ rộng ở chính mình trên người mặt trang thượng kiểm tra đo lường thể năng thiết bị. Nghĩ như thế nào khởi lại đây? Gần nhất công ty không có gì sự tình đi Tiêu Hàn cùng Đồng Thanh Lưu nói chuyện thời điểm Như là một cái trường bối Mà Đồng Thanh Lưu ở cùng Tiêu Hàn nói chuyện thời điểm Cũng giống cái khiêm tốn văn bối Nói thật, hai người kia từ lúc bắt đầu chính là các loại không đối bàn Này Tiêu Hàn vốn di chính là đối bất cứ chuyện gì đều tương đối nhạy bén người Này đặc biệt là đối với Đồng Thu luyện sự tình Càng là phá lệ để bụng Lúc ấy Tiêu Hàn vừa mới quân lệnh hồ mặc cấp giải quyết này lại toát ra tới một cái đệ đệ, này lúc ấy chính là làm tiêu hàn khó xử đã lâu. Nếu là nói đối thủ là lệnh hồ mặc cái loại này đi, này tiêu hàn xuống tay thời điểm khẳng định là không lưu tình chút nào, giống như là nguyên lai hố lệnh hồ mặc giống nhau, này tiêu hàn hoàn toàn sẽ không thủ hạ lưu tình, này cố tình đối thủ, ở tiêu hàn xem ra hoàn toàn là miệng còn hôi sữa tiểu hải tử, này tiêu hàn nếu là thật sự xuống tay, này thật đúng là chính là có chút ỉ lớn hiếp nhỏ. Con nữa nói: "Này Đồng Thanh Lưu rút đi thích Đồng Thu Luyện tầng này quan hệ lúc sau, mà Đồng Thu Luyện rốt cuộc vẫn là có huyết thống quan hệ, này nếu là về sau nhân ra hai tỷ đệ quan hệ hòa hảo như lúc ban đầu, này chính mình lại nên như thế nào cùng hắn ở chung đâu, làm cho Tiêu Hàn là hảo không được tự nhiên a." "Không có gì sự tình, chính là nghĩ đến nhìn xem tỷ tỷ mà thôi, ta đây hay đi trước." Đồng Thanh Lưu từ lúc bắt đầu thời điểm, cảm thấy Tiêu Hàn căn bản chính là không xứng với Đồng Thu Luyện. Đồng thu luyện là rất dài một đoạn thời gian ở nước ngoài, nhưng là đồng thanh lưu không phải a vẫn luôn ở bên này. Này tiêu hàng trước kia tình ái tin tức cũng coi như được với là bay đời trời. Tuy rằng nói nơi này rốt cuộc có bao nhiêu là thật sự, nhiều ít là giả, nhưng là đồng thanh lưu tổng cảm thấy có một số việc cũng không phải tin đồn vô căn cứ như vậy đơn giản. Nhưng là trải qua đồng gia sự tình lúc sau, tiêu hàng lại trực tiếp cùng chính mình liên hệ thượng. trợ giúp chính mình xử lý giải quyết viễn hàng cùng lệnh hồ tập đoàn sự tình các loại, ở trên thương trường mặt tiêu hàn, sát phạt quả quyết, làm việc hoàn toàn không có ước át bẩn thỉu làm bất luận cái gì quyết định đều là như vậy kiên định, liền tính là bị rất nhiều người phản đối, nhưng là tiêu hàn vẫn là kiên trì ý nghĩ của chính mình. Thanh lưu, trên đời này mặt có thể cùng ngươi ý tưởng giống nhau người chỉ là số ít, ngươi cần phải làm là ngươi cho rằng đối, không cần đón ý nói hùa người khác, làm chính ngươi. Tiêu hàn những lời này, đồng thanh lưu nhớ thật lâu. Đồng thanh lưu đi tới đồng thu luyện bên người ngồi xuống, gần nhất thân mình thế nào? Ta gần nhất đều bận quá, đều không có thời gian lại đây nhìn xem ngươi. Đồng thanh lưu cùng đồng thu luyện nói chuyện thời điểm, tổng làm đồng thu luyện cảm thấy không đủ thân mật, có một số việc bọn họ hai người tuy rằng không đề cập tới, nhưng là cũng không đại biểu thật sự không có phát sinh quá, có lẽ ở hai người trong lòng đều hoặc nhiều hoặc ít để lại một ít bóng ma đi. giờ phút này lạc dương kia mới kêu một cái áp lực đâu này thi thi tới xem chính mình lạc dương tự nhiên là cao hứng mà chỉ là không biết sao xui xẻo này từ kính liêu cũng lại đây này từ kính liêu cũng là quân khu sự tỉnh vội xong lúc sau liền thuận đường lại đây này liền không hẹn mà gặp lạc dương cũng không nốc này tuy rằng nói không biết hai người kia chi gian rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì bất quá nhìn đến mấy người này chi gian quỷ dị không khí liền biết khẳng định là phát sinh quá cái gì đại sự, đặc biệt là thi thi một người lại đây còn chưa tính, rốt cuộc ở xử lý cái kêu tiểu mới dược vật án tử thời điểm, bọn họ vẫn là cùng nhau cộng sự, cũng không có cái gì, chỉ là nàng phía sau đi theo nam nhân. Người này Lạc Dương cũng không từng gặp qua, bất quá nhưng thật ra nghe nói qua, hơn nữa chi gian lệnh hồ càn đi thời điểm, cùng Lạc Dương cũng công đạo một chút thi thi hiện tại chẳng hướng, người này hẳn là chính là cố gia gia chủ. chẳng qua hắn trên người mặt cũng không có nàng dự đoán cái loại này mang theo tấm máu sát phạt chi khí tương phản mà là mang theo một tia thoát ly với nhân thế gian xa cách cố bác thần cho người ta cảm giác giống như là cùng thế giới này không hợp nhau giống nhau cả người đều là tự do ở trần thế ở ngoài đặc biệt là cặp kia con người tựa hồ không có sự tỉnh có thể khiến cho một tia gọn sóng so sánh cố bác thần nhưng thật ra chu trường vũ mang theo một ít sắc bén chi khí Nếu là làm người ta nói hai người kia ai là hắc ba người, có lẽ tất cả mọi người sẽ không hẹn mà cùng chỉ hướng Chu Trường Vũ đi. Thi Thi nào biết đâu rằng chọn thời gian này lại đây cư nhiên sẽ gặp được Từ Kính Liêu a. Khi bọn hắn đẩy cửa đi vào thời điểm, Từ Kính Liêu đang ngồi ở trên sofa mặt, tựa hồ cùng Chu Trường Vũ đang nói cái gì, hai người ánh mắt va chạm ở bên nhau. Thi Thi cùng Cố Bắc Thần đều thấy Từ Kính Liêu trong con ngươi hiện lên một tia tinh quang. Cố bác thần lôi kéo thi thi tay nháy mắt buộc chặt, thi thi liền biết, thứ này khẳng định lại sinh khí, cái này bình dấm chua, thật là đủ rồi, thi thi còn lại là trực tiếp làm lơ bên kia hai cái nam nhân, rốt cuộc chính mình một người đều không quen biết, nếu là chính mình chào hỏi nói, này lộng không tốt, này chính mình trở về lúc sau, liền thật sự hạ không tới giường đế bá. Bất quá ngô dạng lại là bị thật sự làm lơ, hắn đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm thi thi. liền ở cái này không khí đều hàng đến băng điểm thời điểm a ngươi là thi thi ngô dạng đột nhiên la lên một tiếng sợ tới mức thi thi thân mình đều run lên nhưng thật ra cố bắc thần từ dỗi tay ôm thi thi eo mắt lạnh nhìn thoáng qua ngô dạng ân thi thi đây là bị dọa đến đều có chút hoa rung thất sắc ngô dạng còn lại là trực tiếp vọt qua đi cố bắc thần còn lại là nửa ôm thi thi chiếm hữu dục mười phần cái này sẽ không chính là ngươi trong truyền thuyết kim chủ đi Kim chủ. Cái này từ hiển nhiên là mang theo một ít không tốt hương vị, không quá quan với thi thi nghe đồn rất nhiều, đều nói thi thi có thể ở giới giải trí hôn đến tốt như vậy, là bởi vì nàng sau lưng có một cái cường đại kim chủ, bất quá cái này nhưng thật ra thật sự, mỗi lần có phóng viên vấn đề, thi thi đều là cười tủm tỉm, không trả lời cũng không phủ nhận. Nô dạng, ngươi như thế nào như vậy bắt quay a? Thi thi, mau ngồi đi. lạc dương vô vỗ chính mình bên người giường ngủ thi thi còn lại là cười nhìn ngô dạng này thi thi chính là cái loại này trời sinh yêu tinh này giơ tay nhấc chân đều là phong tình vạn trùng này cười càng là làm ngô dạng cả người đều khinh phiêu phiêu ngươi là của ta phen sao thi thi nhưng thật ra vũ mị cười cố bác thần còn lại là nửa ôm thi thi liền đến lạc dương mép giường đúng vậy đúng vậy ngươi thật là thi thi ta có phải hay không đang nằm mơ à có phải hay không a nói xong ngô dạng liền duỗi tay khắp một chút chính mình mặt ai u là thật sự lạc dương ngươi nhưng quá không nghĩa khí ta nhận thức ta nữ thần ngươi đều không nói cho ta này ngô dạng cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc minh tinh nay kinh thành chính là cái hoa hạ lớn nhất tạo tinh trạng huống chi cùng bọn họ mỗi ngày pha trộn ở bên nhau đều là kinh thành nhất có quyền thế thiếu gia công tử này bên người không thiếu có một ít muốn đi lối tắt tiểu minh tinh huống chi Này kinh thành luôn là lớn nhỏ hoạt động không ngừng Này bọn họ muốn thấy cái gì Minh tinh tự nhiên cũng là thập phần dễ dàng Bất quá này ngô dạng Vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy Nguyên nước nguyên vị, Vì cái gì nói như vậy đâu Này hiện tại mình tinh quá độ đóng gói đều rất nghiêm trọng Này nếu là rút đi kia tầng quang hoàn nói Cùng nhà bên tiểu mội không sai biệt lắm Bất quá thi thi để mặt mục Nhưng là làn da thực hảo Hơn nữa đôi mắt như nước nhu mị Thật là trời sinh yêu tinh thi thi ngay từ đầu đặt chân giới nghệ sĩ thời điểm thi thi là cái gì đều không có huống chi còn nhìn chằm chằm kia một chương như vậy yêu nghiệt vũ mị mặt cho nên a này ngay từ đầu đã bị người dự vì bình hoa mỹ nhân nhưng là này thi thi lại cứ cùng nàng đắp diễn nam nghệ sĩ có đều là một đường nam tinh cho nên một đoạn thời gian thi thi đều bị dự vì là quý nhất đẹp nhất bình hoa thôi đi ngươi nữ thần nhiều như vậy ai biết ngươi chân chính nữ thần là ai a Lạc Dương tà liếc mắt một cái nô dạng, nô dạng chỉ là gai gãi đầu, này ở chính mình nữ thần trước mặt, nô dạng vẫn là tận lực ở vẫn duy trì chính mình hình tượng, nhưng thật ra thi thi ngồi xuống lúc sau, này cố Bắc thần liền như vậy đứng ở thi thi bên cạnh. Lớn như vậy một người che ở trước mặt, Lạc Dương cảm thấy này trong lòng cũng là đủ áp lực, đặc biệt là giờ phút này cố Bắc thần toàn bộ giống như là một cái hắc diện thần giống nhau, Lạc Dương đôi mắt dư quang nhìn nhìn một bên từ kính liêu. lại nhìn nhìn cố bác thần. Lạc dương là không biết bọn họ chi gian rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, bất quá thoạt nhìn chính là cái loại này tỉnh tay ba cái loại này, thật đúng là cầu hết ta thân thể của ngươi thế nào a ta bên kia có điểm vội liền không có lo lắng lại đây nhìn xem ngươi, xem ngươi màu da con hành. Không có việc gì, ta cũng không phải cái loại này nhu nhược tiểu hoa, gió thổi qua liền đổ, yên tâm đi, thực mau là có thể xuất viện. Chứ bỏ cố bắc thần tầm mắt thì thi rõ ràng cảm giác được sau lưng có một đạo nóng rực tầm mắt ở nhìn chằm chằm chính mình nị mạ chúng ta đều không có bất luận cái gì liên quan ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta ta vô ý đến hoàng sao vậy là tốt rồi bất quá ngươi lần sau nhưng phải cẩn thận này quân khu bên kia nghe nói vẫn là phong tỏa tin tức nếu như bị người biết ngươi bị người bắt cóc việc này à còn không chừng phải bị người chê cười bao lâu đâu Kỳ thật đây cũng là Lạc Dương trong lòng lo lắng nhất sự tình, nói thật à, này Lạc Dương vốn dĩ ở quân khu liền rất ít có người đem nàng trở thành nữ nhân, toàn bộ nhiệt chính là cái nữ thổ phỉ, nữ ác bá. Này nếu là nghe nói này nữ thổ phỉ bị người bắt góc, không chừng có người đều phải bắt đầu vỗ tay tỏ ý vui mừng. Lạc Dương bất đắc dĩ nhún vai. Chu trưởng Vũ cũng là cảm giác được này không khí quỷ dị, chu trưởng Vũ là biết thi thi, Lạc Dương cùng hắn có đơn giản để qua. bất quá này thi thi bên người nam nhân chu trưởng vũ lại là không quen biết cũng không biết càng không có ấn tượng chẳng qua người nam nhân này trong ánh mắt cái loại này tiêu căng lại là làm người không thể không bỏ qua hào môn trọng sinh chi trưởng tức làm khó toàn văn đọc nay từ kính liêu còn lại là vẫn luôn hiếp mắt nhìn hai người kia từ kính liêu kỳ thật chính mình đều cảm thấy chính mình có phải hay không có chút phạm tiện a chẳng lẽ thật là ứng câu nói kia sao không chiếm được mới là tốt nhất Mất đi mới hiểu đến quý trọng. Bên này không khí không tốt lắm. Này cố san nhiên bên này không khí càng không hảo. Này hai cái tiểu bảo bối vừa mới ngủ. Bên này liền có hai cái ăn mặc quần trăng người nghe nói bị ngăn cản xuống dưới. Này cố ra làm sinh ý rốt cuộc gây thủ chuốc oán quá nhiều. Cho nên này an bảo thi thố vẫn luôn là làm thập phần đúng chỗ. Mà này quân nhân cùng bọn họ chi gian. Chính là quan phỉ quan hệ. Có thể không đề cập tới cao cảnh giác sao. Có hay không nói là đang làm gì? Cố Nam xanh cầm di động đứng cửa sổ, tia trên mặt mặt rút đi bất cần đời, tràn đầy túc xác, chẳng lẽ lại là cái kia buôn lậu ma túy internet gặp phải là thai họa? Nghe nói là có người làm đưa tới cái gì lễ vật, chúng ta đã kiểm tra qua, xác thật là một ít món đồ chơi gì đó, cũng không có cái gì những thứ khác. Cố Nam xanh trong đầu nháy mắt xẹt qua một người, ngươi đều đi rồi, ngươi còn nghĩ tặng lễ vật, lệnh hồ cản. ngươi thật đúng là cái kẻ si tình a được rồi lễ vật đưa lên tới người liền không dùng tới tới cố san nhiên đang ở một bên nhàn nhãm mà tạp chí làm sao vậy ai lễ vật a còn có thể là của ai ngươi kẻ hái mộ Này cố nam sanh nói chuyện đều là chua lòm này cố san nhiên nói thật cũng là cái có thể gây chuyện nhi chủ nhân bằng không ngay từ đầu như thế nào liền chọc phải cố nam sanh đâu Bất qua cô san nhiên biết ở xê thị chính mình cái gọi là kẻ hái mộ, còn có thể làm cố nam xanh ghen tuông lớn như vậy, cũng liền dư lại lệnh hồ càn. cố san nhiên túi đầu gái gái tóc, thật là đủ rồi, đây đều là lệnh hồ càn một bên tình nguyện mà thôi, còn nữa nói, này lệnh hồ càn một hai phải chính mình thích, này chính mình có thể có biện pháp nào đâu. Thức mau, lễ vật đã bị đưa lên tới, nói thật, này cố nam xanh nhìn đến lễ vật thời điểm, cũng là trước mắt sáng ngời. Chính là cái loại này quân dụng xe tăng phi cơ mô hình, nhưng thật ra Nam Hải tử thích đồ vật này cố ra vốn dĩ chính là buôn bán súng ống đạn dược, mấy thứ này tự nhiên là rất nhiều, bất quá nhìn đến này đó mô hình thời điểm, cố Nam Xanh vẫn là trước mắt sáng ngời, bởi vì thập phần tinh xảo. Cố Nam Xanh trực tiếp cầm lấy gần nhất một cái phi cơ mô hình, nơi này sở hữu linh kiện đều là cùng thật sự giống nhau như lúc, nhưng thật ra dùng tâm. Mấy thứ này chúng ta cố ra nhiều đến là, về sau chờ hại tử trưởng thành, liền có thể trực tiếp lấy thật sự, nơi nào dùng đến mấy thứ này a Cố nam xanh đối với mấy thứ này xuất xứ trong lòng tự nhiên là có chút chú ý. Thiếu chủ, nơi này còn có một phong thơ cái kia hắc y nhân đem một phong thơ đem ra, này giấy viết thư nhưng thật ra thực bình thường cái loại này, bất quá này mặt trên rồng bay phượng múa lệnh hồ càn ba chữ, làm cố nam xanh đồng tử một trận co rút lại. Đây là cấp thiếu phu nhân. Ném, nhìn liền đen đủi Thật là, nay lệnh hồ càn nhưng thật ra thực tích cực a người này cũng không biết đi cái kia góc xó xỉnh, này lễ vật nhưng thật ra thực mau sao. Được rồi, cho ta đi, đừng để ý đến hắn. Này cố ra người đều biết, này cố nam xanh ở cố san nhiên trước mặt, đó là một chút lên tiếng quyền đều không có, bọn họ liền trực tiếp đem đổ vật giao cho cố san nhiên. Cố San nhiên nhưng thật ra vui vẻ thoải mái ở cố Nam xanh trước mặt đem phong thư mở ra, nơi này nội dung rất ít, cũng chính là chúc mừng nàng sinh sản thôi. Trồng nuôi từ bé, người này ra bất quá là tưởng hướng ta nói một tiếng chúc mừng thôi, ngươi dùng đến như vậy sinh khí sao? Cố San nhiên xem xong liền đem giấy viết thư đặt ở một bên, nói nữa, này lệnh Hồ cản thích chuyện của ta, đều là nào năm chuyện cũ dích, còn dùng đến ngươi như vậy sinh khí sao? Cái gì chuyện cũ rích Theo ý ta tới, hắn chính là đối với ngươi còn có ý tưởng không an phận, ta muốn kiên quyết đi loại này manh mối bóp chết ở trong nôi. Cố nam xanh đôi tay nắm tay, có vẻ thập phần kích động. Ngươi đừng biểu hiện đến như vậy rõ rạc hùng hồn được chứ. Làm cho hình như là đi chân áp cái gì náo động giống nhau. Cố san nhiên hoàn toàn không để ý tới cố nam xanh động kinh, mà là nghiêng đầu nhìn ngủ ở một bên hai cái bảo bối. Ngươi thanh âm tiểu một chút, chờ một lát đánh thức hải tử, có ngươi chịu. Cố nam xanh vừa nghe đến xe đánh thức hải tử, thanh âm này lập tức nhỏ đi nhiều, này nhà bọn họ hai đứa nhỏ à, này tính cách cũng là kém rất nhiều, lúc này mới sinh ra bao lâu à, này cố san nhiên cùng cố nam xanh đều đã nhìn ra, cái này đệ đệ cũng chính là cố tây tiểu, tuy rằng nói nhu nhược một chút, thoạt nhìn so cố đông thành nhỏ một chút, bất quá nhưng thật ra cái không khóc không nháo, đúng hạn ăn cơ ngủ, an tính thật sự ta tư nhân mạ véo hệ thống. Đôi khi, Cố nam xanh đem hắn bế lên tới, hắn chính là nhìn xem cố nam xanh, này trong miệng mặt thỉnh thoảng phun bong bóng, bất quá vẫn là thực can tĩnh, nhậm là ai ôm đều là không khóc không nháo, vừa thấy liền biết là cái bất lo. So sánh với cái này cố tây tiểu, làm ca ca cố đông thành liền rõ ràng có vẻ có chút kiểu khí, này thi thoảng khóc nháo liền tính, này còn luôn là bắt tay rồi đến cố tây tiểu nơi đó, cố tây tiểu liền muốn phiên cái thân, nhưng là này thân mình bị bọc đến kín mít, không động đậy. cũng chỉ có thể tùy ý nào đó làm ca ca người ở chính mình trên mặt mặt sờ tới sờ lui này sờ đến vui vẻ liền bắt đầu ha ha ha cười trông nuôi từ bé này ca ca có phải hay không giống ngươi nhiều một chút ta này từ nhỏ liền nhìn ra được tới về sau là cái phúc hát chủ nhân cố san nhiên nhìn hai cái tiểu bà bối trên mặt mặt tràn đầy ý cười được a ta xem giống ngươi ta từ nhỏ kia chính là rất cao lãnh Này Cố Nam xanh từ nhỏ liền dốc lòng phải hướng Cố Bắc thần học tập, làm một cái hỉ nộ không hiện ra sắc người, nhưng là Cố Tình gặp Cố San Nhiên cái này yêu nghiệt, này không. Sớm liền tan vỡ. Này mặt ngoài mặt không quen biết người của hắn còn hảo, này nếu là nhìn đến hắn cùng Cố San Nhiên đại ở bên nhau người, không chừng cho rằng hắn là cái tinh thần phân liệt đâu. Thôi đi, liền ngươi khi còn nhỏ, kia kêu, kêu Cao Lãnh. Cố San Nhiên hoàn toàn khinh thường nhìn lại, ngươi nếu là Cao Lãnh Ngươi có thể bị ta hỏa họa thành cái dạng này sao? San nhiên bà bối, lời này ngươi nhưng đến nói rõ ràng, ta bị ngươi hỏa họa thành bộ dáng gì à? Lời này cố nam xanh như thế nào như vậy không thích nghe đâu. Giờ phút này tiêu hàn đã phục kiện kết thúc, tiêu hàn ngồi ở ghế trên mặt, đầy người đều là mồ hôi. Này ướt đấm mồ hôi vốn dĩ màu trắng công tự ngực, gắt gao dán ở tiêu hàn trên người mặt, đem tiêu hàn vốn dĩ liền to lớn hoàn mỹ dáng người triển lộ không bỏ sót. mà xạ rồng còn lại là ngồi xổm dưới đất mặt trên giúp tiêu hàn xem một chút trên đùi mặt miệng vết thương ngươi đã nhìn hơn 10 phút xem đủ rồi sao tiêu hàn cảm thấy thứ này căn bản là không phải ở kiểm tra miệng vết thương gì đó mà là ở chiếm chính mình tiện nghi a này trên đùi mặt miệng vết thương chính là như vậy đại ngươi như vậy tả nhìn xem hữu nhìn xem liền tính ngươi thượng thủ sờ vài cái lại là cái gì cái ý từ a không có a ngươi phải biết rằng Loại này thuật sau phục kiện là rất quan trọng, ta này cũng không phải là vì ngươi phụ trách, ta là sợ tạp chính mình chiêu bài mà thôi. Tiêu hàn càng là hết trô nói rồi, nhìn xem đi, hiện tại loại người này, muốn chiếm người khác tiện nghi, còn tìm như thế cao lớn thượng lý do. Vậy ngươi cần phải hảo hảo xem xem A, miễn cho tạp chính mình chiêu bài. Tiêu hàn không nóng không lạnh mà nói, xạ rồng quyền coi như không có nghe thấy, gật gật đầu. đồng thu luyện đôi mắt dư quang cũng là nhìn chằm chằm tiêu hàn chân trái này mặt trên khâu lại miệng vết thương rất dài hơn nữa không ngừng một cái miệng vết thương hắn cẳng chân trước mặt địa phương có một đạo nằm ngang miệng vết thương mà mặt bên còn lại là có một cái dọc miệng vết thương tiêu hàn chưa từng có cùng đồng thu luyện nhắc tới quá kia chẳng sự cố bất quá đồng thu luyện là đến quá hiện trường đối với hiện trường thảm thiết tình huống đồng thu luyện vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ cái loại này tận trời ánh lửa Còn có lúc ấy cái kia tài xế thi thể bị đốt hủy tình huống, người xem đều là nhìn thấy ghê người, tuy rằng tiêu hàn không nói, nhưng là đồng thu luyện dù sao cũng là làm pháp y cái này trước nghiệp, chính là từ hắn miệng vết thương nàng đều nhìn ra được tới, kia một đạo nằm ngang miệng vết thương khẳng định là lúc ấy xương cốt đứt, gây trực tiếp chọc khai ra thịt. Loại này miệng vết thương cũng không phải thực quy tắc, xem miệng vết thương xé rách tình huống cùng khâu lại tình huống liền nhìn ra được tới. Mà kêu một đạo dọc miệng vết thương phỏng trừng chính là xạ rộng cho hắn làm phẫu thuật thời điểm khai dao nhỏ, giống như là hai điều màu đen con rết ghé vào tiêu hàn trên đùi mặt, thoạt nhìn lại như vậy chói mắt. tỷ lệnh hồ thúc thúc thẩm phán kết quả đã ra tới, quá chút thời gian phỏng trừng tin tức mặt trên liền sẽ ra kết quả. Đồng thanh lưu nói chuyện ngữ khí có vẻ thập phần đạm mạc ân Đồng thu luyện gật gật đầu, tựa hồ cũng không phải rất muốn nhắc tới lệnh hồ ra, đúng rồi. Ngươi đi xem lúc ấy đại bá bí thư sao? Nghe nói bị phán chết hoãn. Đồng thu luyện đột nhiên ngừng đầu. Người này đồng thu luyện chính là rất có ấn tượng. Rốt cuộc cho tới nay hắn chính là cùng phụ thân cùng nhau công tác. Tới rồi mặt sau cư nhiên theo lệnh hồ cản cũng là làm đồng thu luyện trong lòng canh cánh trong lòng. Chết hoãn. Đồng thu luyện tựa hồ có chút không thể tin được kết quả này. Theo lý thuyết tưởng thiên lý chẳng qua là lúc ấy phụ thân bí thư, mà lúc sau làm lệnh hồ Trạch bí thư. có thể tiếp xúc đồ vật tuy rằng nhiều, bất quá cũng là hữu hạn, chết hoãn. Có phải hay không có chút nghiêm trọng? Bởi vì đồng thu luyện biết, nếu không phải thật sự phạm vào trọng đại sai lầm, chính là ở tù trung thân đều đã thức trọng. Chuyện của hắn tương đối phức tạp, đề cập tới rồi trước kia chính trị, còn có hiện tại quân bộ sự tình, nghe nói năm đó đại bá sự tình đồng thanh lưu lời này không có nói xong, bất quá đồng thu luyện đã minh bạch vị diện đại xuyên qua. Đúng rồi. Chúng ta vốn di trụ phòng ở ta đã mua, dọn tới rồi đồng ra trước kia nhà cũ, ngươi nếu là có thời gian cũng có thể về nhà nhìn xem, lại nói như thế nào nơi đó cũng là ngươi nhà mẹ đẻ a. Nhà mẹ đẻ cái này từ nghe tới xác thật là thực cấm áp, đồng thu luyện tâm đều giật mình. Qua vài ngày sau, báo chí truyền thông xác thật trên diện rộng đưa tin về lệnh hồ trạch sự tình, bất quá nói vẫn là tương đối mịt mờ, nhưng thật ra khiến cho không nhỏ chấn động. mà Đồng Thu luyện đã cùng Tiêu Hàn chuẩn bị đi ra ngoài du lịch, ở đi ra ngoài phía trước, Đồng Thu luyện cùng Tiêu Hàn cùng đi ngục giam, ngục giam cái này địa phương, Đồng Thu luyện vẫn là tương đối quen thuộc. giờ phút này bọn họ đang ngồi ở một phòng bên trong, An tinh chờ, mà bọn họ bên người có cái cảnh ngục, phiền thoái các ngươi chờ một chút. lúc này thăm tù người tương đối nhiều, chúng ta có khả năng lo liệu không hết quá nhiều việc. Đồng Thu luyện chỉ là gật gật đầu. qua năm sáu phút đi. Đồng thu luyện liền nghe thấy được một trận còng tay chân khảo va chạm phát ra tới thanh âm, mà theo môn bị chậm rãi mở ra, tưởng thiên lý liền xuất hiện ở đồng thu luyện trước mặt, mà lệnh hồ Trạch, đồng thu luyện là không thấy được, hắn là bị đơn độc tạm giam, nếu là muốn xem hắn nói, yêu cầu trải qua rất nhiều trình tự phê duyệt, rất là phiền thoái. Không nghĩ tới, lúc này còn có thể xem ta người, cư nhiên sẽ là ngươi. Chuyện này bị tuân ra tới lúc sau. Hắn tình cảnh thật sự có thể dùng thê ly tử tán tới hình dung, hắn thật sâu cảm giác được thói đời nóng lạnh, cái gọi là không gì đáng buồn bằng tâm đã chết nói chính là đạo lý này đi. Tòa án thẩm phán kết quả xuống dưới lúc sau, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ là giải thoát rồi, nhiều năm như vậy chính mình tạo nghiệt quá nhiều, tử hình đối với chính mình tới nói là tốt nhất quy túc đồng thu luyện nhìn trước mắt người, từ phụ thân vừa mới bắt đầu có thể trang bị thượng bí thư bắt đầu. Người này chính là vẫn luôn đi theo phụ thân, nhưng là có lẽ thật là ưng câu nói kia đi, ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng. Nói chính là đạo lý này. Ta cũng không nghĩ tới ta sẽ muốn đến xem ngươi. Đồng thu luyện đối với tưởng thiên lý kỳ thật là cam ghét, bởi vì nàng cảm thấy hắn phản bội chính mình phụ thân. Kỳ thật ta đời này nhất thực xin lỗi người chính là thư ký. Tưởng thiên lý nói thình thịch, một tiếng quỷ gối đồng thu luyện trước mặt, đồng thu luyện thân mình đột nhiên chấn động. Tay nháy mắt bị tiêu hàn gắt gao cầm, tiêu hàn có thể cảm giác được đồng thu luyện run rẩy, hắn có thể cảm giác được giờ phút này đồng thu luyện là như thế không bình tĩnh. Mà bên người cảnh ngục còn lại là lẳng lặng nhìn, cũng không động tác, đồng thu luyện kỳ thật không phải kinh ngạc với tưởng thiên lý cái này động tác, mà là bởi vì tưởng thiên lý đối với phụ thân xưng hô, thư ký sao. Nhưng thật ra đã lâu xưng hô. Ta thực xin lỗi hắn à, hắn là ta đời này ân nhân. Ta chính là cái bạch nhãn lang, ta là cái tội nhân a. tưởng thiên lý thoạt nhìn so với phía trước già rồi 10 tuổi không ngừng, vốn dĩ bị xử lý đen nhánh đầu tóc, giờ phút này đều là hắc bạch giao nhau, kia chỉ bạc thoạt nhìn phá lệ chói mắt. Mà cả người trên mặt mặt cũng là nơi nơi đều là nếp nhăn, đồng thu luyện chưa từng có trực quan cảm thụ quá một người ở nửa năm thời gian bên trong biến hóa có thể như thế to lớn, tưởng thiên lý nói xong, liền bắt đầu đột nhiên đem đầu hướng trên mặt đất mặt cắn. ở sứ thạch trên sàn nhà mặt phát ra nặng nghề thanh âm. Nay mỗi một lần khái đi xuống, tựa hồ đều dùng hết sức lực, hai ngục cảnh vội vàng đem tưởng thiên lý lôi kéo lên, ngăn cản hắn gần như tự mình hại mình hành vi, nhưng là tưởng thiên lý không biết nơi nào tới sức lực, hai ngục cảnh thiếu chút nữa đều không có giữ chặt hắn, ta có tội à, ta có tội. Đồng thu luyện còn lại là nhìn trước mắt muốn phát cuồng nam nhân, trong lòng tuy rằng mênh mông, nhưng là trên mặt mặt lại không có cái gì biểu tình. nhưng là tiêu hàn lại biết giờ phút này đồng thu luyện trong lòng có bao nhiêu khó chịu bởi vì tay nàng chỉ đã véo vào chính mình thịt bên trong tiêu hàn còn lại là nhìn đồng thu luyện ánh mắt càng thêm ôn nu sớm biết hôm nay hả tất lúc trước đâu qua hơn nửa ngày tưởng thiên lý nằm liệt ngồi dưới đất mặt đồng thu luyện mới sâu kín toát ra như vậy một câu tưởng thiên lý liền bắt đầu phát cuồng dường như cười to ha ha ha ha nói rất đúng à nói rất đúng ta chính là xứng đáng à Xứng đáng hiện tại thê ly tử tán, chúng bạn xa lánh a Ha ha. Hắn ở làm càn cười lớn, trên mặt hắn mặt khe danh nếp nhăn cũng có vẻ càng thêm rõ ràng. Này đó nếp nhăn bên trong phảng phất giờ phút này đều chứa đầy ý cười. Chẳng qua chính là này đó tươi cười đều có vẻ như vậy chua sót, như vậy tái nhợt, như vậy vô lực. Giống như là trước mắt người nam nhân này khuynh thế sùng thê toàn văn độc. Vốn dĩ người đến trung niên, đúng là một người nam nhân khí phách ăn hái. đại triển quyền cước tuổi tác tuổi này nam nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mập ra tưởng thiên lý tự nhiên cũng không ngoài ý muốn nhưng là giờ phút này tưởng thiên lý bao vây ở áo tù phía dưới thân thể liền từ kia gầy ra tới xương gò má đều nhìn ra được tới hắn trên người mặt có bao nhiêu gầy trơ cả xương ở ngục ra mấy ngày nay ta đều là cả ngày lẫn đêm ngủ không tốt ta thực hối hận chính mình lúc trước làm quyết định lúc trước ta cảm thấy người hướng chỗ cao đi nước hướng nơi thấp chạy Ta mới ba bốn mươi tuổi, ta vì cái gì muốn lựa chọn vắng vẻ vô nghe, ta muốn bò đến càng cao, ta không muốn cùng tôn chính giống nhau, tình nguyện bình thường. Tưởng Thiên Ly đang nói nói tôn chính thời điểm, đồng thu luyện con ngươi trật lóe, ngươi hỏa giải tôn thúc thúc giống nhau. Ta cùng hắn kỳ thật ngay lúc đó tao ngộ là không sai biệt lắm, thư ký bị bắt lại lúc sau, ta làm hắn bí thư, nếu là muốn tiếp thu thẩm tra, tiếp thu các loại điều tra, ngay lúc đó nhật tử thật là... Nói như thế nào đâu, rất khó ngao Tôn chính ta cũng không sai biệt lắm đi, thậm chí so với ta càng khó ngao tưởng thiên lý nghĩ tới sự tình trước kia, trên mặt mặt lộ vẻ ra chua xót ý cười. ngươi lời này nói chính là có ý tứ gì? Gia nan. Đồng thu luyện hiểu biết sự tình không nhiều lắm, nàng chỉ là đại khái biết tôn chính ở không làm gia đình bác sĩ lúc sau, liền trực tiếp đi cục cảnh sát làm pháp y hề chức nghiệp, này một làm cũng liền 5 năm thời gian. Này trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đồng thu luyện lại là không thể hiểu hết. Tôn chính là đồng gia gia đình bác sĩ, lao gia tử qua đời, phu nhân chết bệnh, hơn nữa thư ký trợt ly thế. Tôn chính cũng là bị cục cảnh sát trảo đi vào tiếp thu điều tra, còn bị đóng mấy tháng. Những việc này, ngươi tự nhiên là không biết, nhưng là tình hình có bao nhiêu khẩn trương, có lẽ ngươi căn bản là không biết đi. Đồng thu luyện sát thật là không biết. Những việc này chưa bao giờ từng có người cùng đồng thu luyện nói lên quá. Ta lúc ấy rất bội phục tôn chính, đồng tu rất sợ tôn chính biết một ít thứ gì, cho nên tìm quan hệ đóng tôn chính. Bất quá tôn chính cũng là một cái hán tử, chính là bị nhốt lại nghiêm thêm thẩm vấn, lăng là một cái đau đều không có hô qua. Đồng thu luyện nhớ tới lạp tôn chính để lại cho chính mình cái kia thủ sát. Tôn thúc thúc biết cái gì? Kỳ thật chuyện này có lẽ tiêu hàn biết đến đều so đồng thu luyện nhiều. Rốt cuộc tiêu hàn âm thầm điều tra một đoạn thời gian, tôn chính biết đến sự tình, có khả năng nhất chính là năm đó đồng lao gia tử nguyên nhân chết. Phòng trưng là đồng lao gia tử sự tình đi, rốt cuộc lúc ấy tôn chính làm gia đình bác sĩ, tiếp xúc tương đối nhiều chính là đồng lao gia tử. Đồng lao gia tử ở thư ký bị bắt lại không lâu, thân mình liền không hảo, nhưng là đồng tu lúc ấy đã chờ không kịp, hắn bức thiết muốn được đến viễn hàng tưởng thiên lý kế tiếp cũng không có nói cái gì. Nhưng là đồng thu luyện tựa hồ đã minh bạch. Kỳ thật năm đó sự tình ta đã không có như vậy canh cánh trong lòng, nói không hận ngươi, đó là giả, bất quá ta còn là hy vọng ngươi có thể hảo hảo. Quá hoàn nhân sinh cuối cùng nhật tử Đồng thu luyện cuối cùng những lời này cũng không có nói ra tới, mà là đứng dậy cùng tiêu hàn cùng nhau đi ra ngoài. Đồng thu luyện vừa mới xoay người, liền nghe thấy được phía sau truyền đến tưởng thiên lý gào khóc thanh âm, tê tâm liệt phế. chính là bọn họ đi ra ngoài ngục giam cái loại này tiếng khóc tựa hồ đều quanh quẩn ở đồng thu luyện bên hai đồng thu luyện thật sâu hít một hơi bồi ta đi xem tôn thúc thúc để lại cho ta tủ sắt đi có lẽ ta đã biết mật mã tiêu hàn gật gật đầu rối tay ôm sắt đồng thu luyện thời tiết trở nên càng thêm rét lạnh mà tiêu hàn tin tưởng vững chắc chờ đến cái này mùa đông qua đi nên đón bọn họ khẳng định là như gấm như hoa mùa xuân Mà đồng thu luyện cũng là dối tay đem trên người mà áo khoác buộc chặt, năm đó sự tình, nàng chỉ cần nhớ tới liền sẽ cảm thấy lại một cổ hàn ý từ lòng bàn chân lan tràn mở ra. Nếu không chúng ta tới rồi ngân hàng lúc sau, liền trực tiếp ngồi máy bay đi thôi. Tiêu hàn nói tự nhiên là đi ra ngoài du lịch sự tình. Chính là ta đồ vật đều không có thu thập hào đâu, còn nữa nói, này tiểu dịch cùng ra ra đều ở nhà mặt. Thân ái! Ngươi cảm thấy chào hỏi chúng ta còn có thể đi sao? Còn nữa nói, ngươi lão công vất vả công tác lâu như vậy, chúng ta ra cửa liền không thể đi địa phương mua sắm mua quần áo sao? Dùng đến ngươi còn đóng gói hành lý sao? Chút tiền ấy ta còn là có. Ngươi có thể tùy ý tiêu xài, tiêu thị đủ ngươi tiêu xài cả đời. Tiêu hàn nói xong liền ở đồng thu luyện trên mặt mặt hôn một cái. Nói ta là cái này công ty lớn nhất cổ đông đi. Đồng thu luyện cười cười. Ngạch! Hào đi, ngươi đúng vậy, ta chỉ là cho người công tác. Tiêu hàng ôm sát đồng thu luyện, lên xe tử. 187 tiêu thị vợ chồng muốn tư buôn. Đồng thu luyện cùng tiêu hàng tới rồi ngân hàng thời điểm, phụ trách tiếp đãi người vẫn là trước kia cái kia, hắn phía trước cũng đã nhận được đồng thu luyện điện thoại, mà đồng thu luyện phía trước cũng là đã tới cái này địa phương, cho nên nói vẫn là tương đối ngửa quen đường cũ, ba người liền rất mau tới rồi đặt tủ sắt vị trí. Căn cứ tiêu phu nhân yêu cầu, chúng ta đã cùng phía trước kia phân hiệp ước ra hạn hợp đồng một năm, tiêu phu nhân lần này là muốn đem tủ sắt bên trong đồ vật lấy đi sao. Nghiệp vụ viên đối với đồng thu luyện đó là phi thường quen thuộc, huống hổ cái này tủ sắt một năm tiền thuê xuống dưới cũng là không tiện nghi. Nhìn kỹ hắn nói đi, Nay tới rồi bên trong, có lẽ là nơi này độ ấm hàng năm đều tương đối thấp, này phía trước tới thời điểm, thời tiết vẫn là tương đối nóng bức. này tới rồi mát mẻ một chút địa phương, thân thể tiếp thu độ vẫn là có thể. Chẳng qua hiện tại thời tiết càng thêm rất lạnh, mà nơi này cách cục bố trí, nói thật, thoạt nhìn có chút làm người cảm thấy không thoải mái, giống như là cái loại này bệnh viện nhà xác cái kia có thể mở ra môn là tương đối tiểu nhân, nhưng là dọc chiều sâu rất sâu, hơn nữa kim loại tầng ngoài, luôn là làm người cảm thấy có chút hàn ý, có lẽ là mấy thứ này quá mức lạnh băng đi. Cái này bố cục nhưng thật ra rất kỳ quái a Tiêu Hàn là lần đầu tiên đến cái này địa phương, nói thật, trừ bỏ kia một cổ nháy mắt tập vào trước mặt Hàn Ý ở ngoài, chính là cái loại này trong không khí như có như không kim loại hương vị, nói không nên lời, tóm lại cho người ta cảm giác cũng không phải thực thoải mái. Nơi này tủ sắt là thật sự làm người cảm thấy có chút không thoải mái đi, bất quá này đó tủ sắt đều là niên đại tương đối xa xăm. Nghe nói đây là chúng ta ngân hàng lúc ấy sớm nhất một đám tủ sắt cùng hiện tại những cái đó tủ sắt cấu tạo là hoàn toàn bất đồng. Nơi này mỗi cái mật mã đều là thiết chí hai tầng mật mã, hơn nữa các ngươi có thể xem một chút. Nơi này mật mã khóa đều là cái loại này nhìn ra được tới có chút niên đại, này đó đều là lúc ấy thuần thủ công chế tác. Nghiệp vụ viên bắt đầu phát huy chính mình chức nghiệp một ít sở trường đặc biệt, bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu. Tiêu hàn còn lại là nhìn nhìn này đó mật mã khóa, lại là thiết kế thực tinh xảo, hiện tại mật mã khóa thông qua người đôi mắt tròng đen hoặc là vân tay là hoàn toàn bất đồng, cũng là khác nhau với giống nhau con số ấn phím mật mã khóa. Mà nơi này im mắng, có thể tinh tường nghe thấy dày cùng mặt đất cỏ sát thanh âm, ở chỗ này, tựa hồ hết thể thanh âm đều sẽ bị phóng đại, mà bọn họ ba người ở xuyên qua vài đạo môn lúc sau, liền đến cái kia tủ sắt vị trí. đồng thu luyện rối tay sờ sờ cái kia mật mã khóa. Cái kia nghiệp vụ viên lập tức thập phần tự giác mà đứng ở khoảng cách bọn họ 3m có hơn cửa vị trí, mà Tiêu Hàn còn lại là quan sát trong chốc lát cái kia mật mã khóa, loại này mật mã khóa, ngươi nếu là không biết mật mã gì đó, thật đúng là chính là rất khó thông qua đầu cơ trục lợi phương thức mở ra a. Tủ sắt bên ngoài chính là một cái la bàn hình mật mã khóa, mặt trên đánh dấu chính là một ít tiếng Anh chữ cái, này chữ cái 26 cái, trình xoắn úp hình, vẫn là hai cái mặt đồng hồ, đồng thu luyện suy nghĩ trong chốc lát, đầu góc chung cũng chính là dư lại cái kia kỷ phân để lại cho chính mình cái kia vòng cổ. Phía trước đồng thu luyện lại đây thời điểm, đã thử qua chính mình biết nói sở hữu có chứa chữ cái đồ vật, bao gồm chính mình tiếng Anh danh hoặc là chính mình biết rõ người tên gọi, rốt cuộc đây là tôn chính để lại cho chính mình, không có khả năng nói thiết chí một cái cùng chính mình hoàn toàn không dính biên mật mã. Đồng thu luyện thử căn cứ vòng cổ mặt trên chữ cái, đem cái này la bản hình mật mã khóa chuyển động lên, nhưng là đây là hai cái mặt đồng hồ, như thế nào phân phối lựa chọn chữ cái tựa hồ thành một cái chỗ khó, ở thử hai ba lần lúc sau, đồng thu luyện tựa hồ đều có chút nản lòng. Hảo, từ từ tới, tiêu hàn duỗi tay ôm đồng thu luyện bả vai, tựa hồ thân thể mặt trên lẫn nhau dựa sắt vào nhau có thể xua tan cái này lạnh băng kho hàng hàn ý, đồng thu luyện nhấp nhấp khỏe miệng. Tiếp tục chuyển động mật mã khóa, nghị có lẽ có thể may mắn mở ra cái này tủ sát. Mà loại này kiểu cũ mật mã khóa tốt nhất địa phương chính là vô luận ngươi thử bao nhiêu lần, đều sẽ không tự động khóa trụ, không giống như là hiện tại mật mã khóa, giống nhau ngươi thử 3 lần hoặc là 5 lần, cái này tủ sát liền sẽ tự động khóa trụ, ở một đoạn thời gian trong vòng ngươi là vô pháp mở ra tủ sát. Đương đồng thu luyện lại một lần chuyển động cái kia mặt đồng hồ thời điểm, La bàn đỗng nhiên phát ra máy móc chuyển động thanh âm, thực thanh thúy, ở cái này chống vắng tịch liêu phòng có vẻ phá lệ chống trải, đặc biệt là giờ phút này, đồng thu luyện hưng phấn nhìn tiêu hẳn, tiêu hẳn còn lại là trực tiếp duỗi tay đem cái dương mặt trên môn kéo ra báo đốm đột kích đội mới nhất trương. Bên trong đổ vật nhưng thật ra không nhiều lắm, chỉ là một cái bao vây, rất nhỏ, đồng thu luyện đem bao vây cầm lấy tới, nơi này đổ vật như là một cái vợ linh tinh, thức nhẹ. Hơn nữa nghe lên còn mang theo một loại mực nước hương vị, đồng thu luyện đối với loại này hương vị tự nhiên là thập phần mẫn cảm. Tiêu phu nhân, đồ vật lấy ra, ngài là tính toán mang đi, vẫn là bởi vì có người chỉ là mở ra nhìn xem, cũng không sẽ đem đồ vật lấy đi, nghiệp vụ viên theo lệ hỏi một chút. Mang đi, tủ sắt giúp ta lui rất liền hảo. Nghiệp vụ viên cười đem cái dương nuốt lại, lãnh hai người đi ra ngoài. Cái này bao vây mặt trên là một tầng bố. Nhưng là đồng thu luyện ôm vào trong ngực mặt, tựa hồ đều có thể đủ cảm giác được đến từ cái này bao vây hàn khí, mà đường hai người đi ra ngân hàng lúc sau, ánh mặt trời tức khắc chút xuống xuống dưới, chiếu vào người trên người mặt tấm áp, đồng thu luyện hơi hơi mỉm cười. Thế nào? thư 4 sao? Tiêu hàn túi người cắn đồng thu luyện lỗ thai, đồng thu luyện đoán trách nhìn thoáng qua tiêu hàn, vừa mới không phải nói tốt, chúng ta trực tiếp tiêu hàn nói dùng ngón tay khoa tay múa chân một cái đảo tẩu thủ thế. Du lịch liền du lịch bái, ngươi nói cái gì tư bôn a, thật là. Tiêu Hàn vì đồng thu luyện mở cửa xe, hai người vừa mới đi vào, Quý Viễn đã ở chỗ này đợi thật lâu, này thật vất vả chờ đến hai người ra tới, trên mặt mặt lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc, thiếu gia, phu nhân, chúng ta hiện tại là trực tiếp về nhà sao? Quý Viễn gần nhất cảm thấy rất kỳ quái a, này phu nhân thật vất vả nhàn rỗi ở nhà, này thiếu gia lại bắt đầu biến thành công tác cuồng. Này đặc biệt là chân hảo hơn phân nửa lúc sau, hai người kia không phải cả ngày nị vai tại cùng nhau, mà là mỗi ngày hướng công ty chạy là chuyện như thế nào a? bất quá như vậy cũng hảo, giảm bất hắn công tác gáp lực a. Trước mở ra đi, tiêu hàn ôm đồng thu luyện, làm đồng thu luyện nửa dựa vào chính mình trong lòng ngược mặt, này đồng thu luyện mang thai đã không ít nhật tử, này khác phương diện còn hảo, chính là thân mình quá dễ dàng mệt mỏi, này hôm nay cũng coi như là buồn ba một ngày. mấu chốt là đi địa phương, làm tiêu hàn rất là không được tự nhiên. Xe nhẹ nhàng trên con đường lớn mặt chạy, này tới rồi một chỗ nội thành, nơi này dòng người tương đối dày đặc. Xe đi đi dừng dừng, tiêu hàn trực tiếp dôi tay vô vô ngồi ở điều khiển vị trí mặt trên quý viễn. Thiếu ra, ngài có cái gì phân phó sao? Yêu cầu ta tìm khác đường phố đi sao? Người hiện tại xuống xe. Quý viễn ngần người, bất quá vẫn là trực tiếp xuống xe. Tiêu Hàn thập phần nhanh trong kéo ra cửa xe, sau đó thực mau từ ghế sau di động tới rồi chính điều khiển vị trí mặt trên. Quý viên còn tưởng rằng Tiêu Hàn là tính toán chính mình lái xe, nay vừa mới từ xe mặt sau vòng qua đi, chuẩn bị kéo ra ghế phụ cửa xe. Xe bỗng nhiên liền khai đi ra ngoài, quý Viễn tay còn đặt ở tại chỗ, cả người đều là có chút ốc, đây là tình huống như thế nào à? Quý viên chấp trước mắt, nhìn xe nháy mắt hối vào dòng xe cộ. Thực mau liền biến mất ở chính mình trước mắt. Đồng thu luyện quay đầu lại nhìn nhìn quý viễn, tiêu hàn, ngươi làm như vậy quá không phúc hậu đi, ngươi nhìn xem, quý viễn đều bị ngươi dọa sợ. Đồng thu luyện che miệng, kia bổn bút ký giờ phút này liền đặt ở đồng thu luyện trên đùi mặt. Có cái gì phúc hậu không phúc hậu, ta ra tiền hắn làm việc, hiện tại ta không cần hắn, tự nhiên là một chân đá văng. Nay mặt sau bốn chữ tiêu hàn tự nhiên là miết có nói ra. bất quá đồng thu luyện đã hiểu ý đồng thu luyện lắc lắc đầu đuổi kịp tiêu hàng như vậy cá nhân quý viễn cũng là đáng thương nay ước chừng đi qua một phút quý viễn mới hầm hực mà lùi về tay còn hảo này trên đường mặt tuy rằng người đến người đi tuy rằng có người chú ý tới này quý viễn dị thường bất quá cũng chỉ là nhìn vài lần thôi hoàn toàn sẽ không nhiều hơn chú ý nhưng thật ra quý viễn đem nắm tay đặt ở bên miệng nhẹ nhàng ho khan vài tiếng khu khụ hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn bị thiếu gia vứt bỏ quý viễn theo tiêu hàn mười mấy năm tiêu hàn còn không có tiếp nhận công ty bắt đầu quý viễn chính là đi theo tiêu hàn này tiêu hàn tính cách quý viễn tự nhận là còn là phi thường hiểu biết chẳng qua hôm nay này một chỗ nhưng thật ra thật sự bất ngờ quý viễn này trong lòng thật là nói không nên lời tư vị à, ai thiếu gia à, chính mình cực cực khổ khổ theo ngươi lâu như vậy này không có công lao cũng có khổ lao đi ngài nếu là không nghĩ làm ta vướng bận. Liền nói thằng A, ta khẳng định là tự động tự giác mà rời đi A. Ngày này đem ta ném ở trên đường cái mặt, quý viên chỉ có thể ở trong lòng mặt tiên lặng mà cấp tiêu hàn điểm cai tán, sau đó bổ thượng một câu, làm được xinh đẹp. Nay quý viên vừa mới về đến nhà bên trong, nay quần áo vừa mới cởi ra, chuẩn bị hảo hảo thả lỏng một chút thời điểm, liền nhận được tiêu lão ra tử điện thoại, uy, lão lao ra tử lời này còn không có nói xong. bên kia liền bắt đầu bùn bùn một đốn rít gạo xuyên nhanh chi đẩy ngã thần tiểu hàng tên hôn đảng kia đâu đem ta cháu dâu nhi quải đi nơi nào này đều vài giờ như thế nào còn không trở lại a có phải hay không không đem ta để vào mắt ta nói đi tiêu hàng tên hôn đảng kia đi nơi nào rốt cuộc đi nơi nào này tiêu lão gia tử sư giống công cũng là lợi hại quý viên yên lặng mà xoa xoa cái chán mồ hôi mỏng đưa điện thoại di động lấy đến xa một ít Ngươi nhưng thật ra nói chuyện, ngươi người câm à, tiêu hàn đâu, hắn có phải hay không chân hảo một ít, liền bắt đầu muốn tạo phản a, này hảo hảo đem ta cháu dâu nhi quải đi nơi nào a, này tiểu dịch đều bắt đầu ở nhà mặt tìm mụ mụ quý viễn ngạc nhiên. Này tiêu hàn hắn hiểu biết, này cơ hồ là kế thừa tiêu hàn phúc hắc tính cách tiểu dịch, quý viễn cũng là có một ít hiểu biết, sớm tuệ thành thục, lý trí, đôi khi thậm chí biểu hiện ra siêu việt người thường bình tĩnh cơ trí. như vậy tiểu hài tử sẽ tìm mụ mụ quý viên thật sự muốn hồi một câu lão gia tử ngài ở nói dẫn sao cái kia quý viễn nào biết đâu rằng tiêu hàng đi nơi nào a cũng may là xe mặt trên đều là có định vị truy tung trang bị quý viễn một bên cầm điện thoại một bên mở ra máy tính rời đi bắt đầu điều tra cái kia xe chạy lộ tuyến 20 đại đạo quý viên nghi hoặc cái này lộ thực hẻo lánh a thiếu gia mang theo phu nhân đi loại địa phương này làm cái gì a Tiêu Hàn cái này tiểu tử thúi, thật là càng ngày càng không đem ta để vào mắt, hắn trong mắt mặt còn có hay không ta cái này ra ra à, thật là hôn trưởng A chính ngươi đi ra ngoài trung trạ liền tính, này nếu là đem ta cháu cô gái làm ra cái tốt xấu, ta liền đem ngươi vừa vặn tốt hảo mà chân lại một lần đánh gãy. Này tiêu lão già tử từ trước cũng là quân nhân xuất thân A này nói chuyện khẩu khí càng là không tự giác mang theo một cổ sát phạt chi khi A Quý Viễn nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Ta thiếu ra à, ngại như thế nào còn không trở về nhà A, Này Lão gia tử đang ở nổi nóng mặt đâu, ngươi cần phải kiềm chế điểm nhi A, Này Tiêu Lão gia tử chỉ cần là tìm không thấy Tiêu Hàn, liền khẳng định sẽ gọi điện thoại đem hắn măng cái máu chó phun đầu. Này Quý Viễn mới là danh xứng với thực nơi chút giận à. Kỳ thật tiểu dịch giờ phút này liền ngồi ở trên sofa mặt, nhìn Tiêu Lão gia tử ở nơi đó nước miếng bay tứ tung. tiểu dịch nhìn nhìn trên tường mặt đồng hồ đã 12 giờ nhiều đạt đỉ chỉ đem mỏ mì đưa tới chạy đi đâu à, này điện thoại không tiếp này đạt đỉ làm như vậy liền tính như thế nào mỏ mì cũng là cái dạng này à, tiểu dịch nhữ lại mày có vẻ có chút tâm sự nặng nề nhưng là ở tiêu lão gia tử câu kia tiểu dịch đều bắt đầu ở nhà mặt tìm mụ mụ lúc sau tiểu dịch mặt đều cứng đờ có thể không cứng đờ sao ta khi nào nói qua nói như vậy nói nữa thái ra ra Ngài này tin khẩu nói bậy công phu thật là tăng trưởng A. Tiểu dịch từ nhỏ thời điểm liền rất thiếu cùng tiêu hàn tiếp xúc, bất quá so sánh tiêu hàn, quý viễn người này, tiểu dịch nhưng thật ra càng vì quen thuộc, tiểu dịch ngay từ đầu liền đem quý viễn định hình vì là tiêu hàn tùy tùng, khi nào tiêu hàn không ra mặt nói, khẳng định đều là quý viễn ở chủ trì. Lúc ấy tiêu hàn cùng đồng thu luyện quan hệ, vẫn là ở vào băng hà thời kỳ, này tiêu hàn cơ hồ không trở về nhà. Mà quý viễn nhưng thật ra thường xuyên trở về, lần này đi, đầu tiên là tiếp thu ra ra một đốn cuồng ngoanh lạm tạc, sau đó chính là tiếp thu thái ra ra nước miếng bay tứ tung tư tưởng giáo dục nói thật, tiểu dịch vẫn là rất đồng tình quý viễn. Hắn mỗi lần đi tiêu ra thời điểm, đều là khí phách hăng hái, sau đó giống như là một con đấu bại gà chống giống nhau trở về, nhưng thật ra có vẻ thập phần đáng thương, mà cái này đầu sỏ gây tội chính là chính mình đã đi. Thiếu gia xe cuối cùng vị trí là 20 sân bay, quý viễn lời này nói xong, điện thoại kia đầu liền trầm mặc vài giây, quý viễn trong lòng đột nhiên lướt qua một tia dự cảm bất hảo, thiếu gia sẽ không mang theo thiếu nại nại trực tiếp tư buôn đi. Phi phi phi, cái gì tư buôn không tư buôn à, nhân ra cái kia là vợ chồng hợp pháp, liền tính là cùng nhau đi ra ngoài, kia cũng là người ta phu thê chi gian sự tình, cái gì tư buôn à. nhưng là này quý viễn luôn là có như vậy một loại cảm giác hai người kia vẫn là có mọi người đặc biệt là tới rồi sân bay loại địa phương này nói thật loại địa phương này trừ bỏ chính mình ngồi máy bay chính là tiếp cơ quý viễn cũng không biết hiện tại có ai như vậy đại bài có thể làm thiếu gia tự mình đi tiếp cơ huống hồ còn mang theo một cái mang thai phu nhân a ta thiếu gia a ngài thật đúng là một mình tắc đã nhất mình kinh nhân a quả nhiên ở trầm mặc vài giây lúc sau Bên kia buộc phát ra kinh người gầm lên giận dữ, tiêu hàn, tiếp theo hắn liền nghe thấy được một trận bội âm, đánh giá này điện thoại xem như báo hỏng, mà tiêu lão ra tử kia trung khí mười phần thanh âm, càng là thập phần có xuyên thấu lực, chấn đến quý viễn màng thai đều cảm thấy ầm ầm vang lên nhã kéo mạo hiểm bút ký toàn văn đọc. Giờ phút này tiêu hàn ha đồng thu luyện riêng mua khẩu trang cùng hắc siêu, hai người kia vốn dĩ xuyên chính là thập phần tùy ý, không phải thực đáng chú ý. Nhưng là này phúc trang điểm vẫn là khiến cho không ít người chú ý, chẳng qua bọn họ bên người không có đi theo nhân viên, không có bảo tiêu, cảnh tượng vội vàng, đảo không phải như vậy đáng chú ý. Nam nhân thân hình cao lớn, dối tay ôm nữ nhân bả vai, bộ dáng thập phần thân mật, liền tính là che khuất mặt bộ, bọn họ cũng có thể đủ cảm giác được đến người nam nhân này trên người mặt quý tộc khí chất, mà nữ nhân tóc rất dài, đôi tóc hơi cuốn thâm màu nâu. an mặc rộng thùng thình vàng nhạt châm dệt váy dài trong tay không phải cầm bao mà là một cái vở nhưng thật ra rất kỳ quái bất quá hai người nhìn nhìn gần nhất chuyến bay tiêu hàn chúng ta không phải kế hoạch hảo đi trước hy lạp lại đi la mã về lần này lữ hành đồng thu luyện chế định rất nhiều kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch đồng thu luyện là một cái tương đối lý trí người nếu là nói thật đi làm một việc thời điểm liền khẳng định là trước đó nghị kỹ rồi tương đối chu đáo chặt chẽ kế hoạch Khi làm chuyến bay, hôm nay đã không có, chúng ta trực tiếp làm gần nhất một cái chuyến bay đi. Đồng thu luyện nhìn gần nhất chuyến bay, đây là đi nơi nào a? nơi này là chỗ nào. Đồng thu luyện có chút mê mang. Cái này địa phương chính là cái tiểu đảo mà thôi, chúng ta đi rồi lại nói, chuyện khác lại bàn bạc kỹ hơn này cái gọi là bàn bạc kỹ hơn, nói thật, chính là cái ngụy trang, bất quá đồng thu luyện giờ phút này nội tâm là thập phần nhảy nhót cùng kích động. Đồng thu luyện từ nhỏ chính là một cái ngoan ngoan nữ, khi nào đều là ở gia Ra chỉ đạo phía dưới hoàn thành. Nếu là đồng gia miết có phát sinh kia chuyện nói, đồng thu luyện thậm chí đều có thể muốn gặp chính mình về sau sẽ làm cái gì, làm cái gì công tác, nàng hết thể đều là theo đúng khuôn phép, làm tương bước đi, như là loại này bất hòa bất luận kẻ nào chào hỏi hành vi, nhưng thật ra thật là lần đầu A. Cho nên nói đồng thu luyện căn bản liền không có chú ý tới. Tiêu Hàn giờ phút này trong con ngươi hiện lên một tia tinh quang, vậy đi trước rồi nói sau. huống hồ hiện tại người của tiêu gia khẳng định ở tìm bọn họ, nếu là không đi nói, phỏng trừng liền đi không được. Không thể nói đi không được, có lẽ về sau tiêu Hàn nếu là muốn mang theo đồng thu luyện đơn độc ra tới, phỏng trừng cũng là khó với lên trời. Thái ra ra, phát sinh sự tình gì? Đặt đi mang mò mì đi làm chuyện xấu. Tiểu dịch ngồi ở trên xô pha mặt. Hai chân bàn ở bên nhau, cùng tiêu hàng thập phần giống nhau trên mặt mặt đều là hầu nghi biểu tình. Tiểu dịch nhìn tiêu lão gia tử kia tức muốn hộp máu mặt, nhìn nhìn lại này trên mặt đất mặt bị quăng ngã thành mấy cánh di động, trực tiếp hạ sofa, mặc vào dép lê, liền hướng trên lầu mặt đi, ngươi làm gì đi. Tiêu lão gia tử nói chuyện thanh âm cũng là mang theo một ít giận không thể ắt Ta lên lầu thay quần áo, chúng ta không phải muốn đi tìm đạt đi cùng mò mì sao. tiêu lão gia từ lúc này mới hướng về phía tiểu dịch vây vây tay xuống dưới chúng ta hiện tại liền đi sân bay lại đi trưởng, tiểu luyện đã bị cái kia hôn tiểu tử cấp quả chạy thật là phản thiên tiêu lão gia tử hiển nhiên là thập phần tức giận sân bay đặt đi tiểu dịch nhữ lại mày kia tú khí bánh bao mặt giờ phút này đều phải nhăn thành một đoàn quả nhiên là đặt đi tác phong a vô luận làm chuyện gì đều là lo trước khỏi họa không để lại cho địch nhân một chút ít đường lui, cư nhiên bắt cóc mọ mì, gạt đi, ngươi thật là làm được xinh đẹp. Mà quý viễn cũng không phải nhàn rỗi, hắn giờ phút này chính đánh xe chạy về công ty, bởi vì tiêu lão ra tử cảm thấy tiêu hàn thứ này không có khả năng đánh không có năm chắc trượng, lần này sự tình khẳng định là sớm có dự mưu, quý viễn còn lại là hồi công ty nhìn xem gần nhất tiêu hàn đều là đang làm cái gì, hoặc là có hay không lưu lại thứ gì. quý viễn vội vội vàng vàng về tới công ty trực tiếp tới rồi tiêu hàn văn phòng này văn phòng thập phần sạch sẽ quý viễn hồ nghi nhìn một vòng cuối cùng ở bàn làm việc mặt trên phát hiện một chương tờ giấy gần nhất công ty sự tình giao cho ngươi có cái gì vấn đề tìm bạch thiếu hiển nay cuối cùng trực tiếp thiêm thượng tiêu hàn rồng bay phượng múa hai cái chữ to quý viễn khỏe miệng run rẩy một chút ngạch thiếu ra ngài thật là quả nhiên là sớm có dự mưu a Mà giờ phút này tiểu dịch còn lại là có vẻ dị thường bình tĩnh, hắn chỉ là nhàn nhạt mở ra chính mình tay nhỏ cơ, không chút để ý bắt đầu chơi trò chơi nhỏ. Tiểu dịch A, ngươi mỏ mỹ đều bị tên hôn đẳng kia bắt cóc A, ngươi đây là cái gì thái độ A, ngươi đều không lo lắng sao. Mẹ ngươi trong bụng chính là hoài ngươi về sau tiểu mội mội đâu. Tiểu dịch chỉ là đang nghe thấy tiểu mội mội thời điểm, ngón tay tạm dừng một chút, sau đó trò chơi liền ghệ méo vỡ, thái ra ra. đặt đi làm việc nghĩ đến tích thủy bất lậu ngài đã bị lăn lộn toàn chức nghiệp võ thần hắn khẳng định đã sớm mang theo mỏ mì xa chạy tao bay xa chạy tao bay kia cũng phải nhìn xem ta có cho hay không a thật là tức chết ta ta chính là chuyên môn lại đây bồi tiểu luyện dưỡng thai a lúc này nhưng hảo cư nhiên mang theo người cùng hài tử cùng nhau mất tích tiêu hẳn a ngươi chính là năng lực a tiêu lão gia tử này trong lòng khẩu khí này a vẫn luôn là đổ ở ngực Này dầu di khó chịu a, Lao gia tử, ở phu nhân trong máy tính mặt phát hiện gần nhất phu nhân tìm tòi các loại nước ngoài thành phố du lịch tin tức đã đem tư liệu phát ở di động của ngài mặt trên. Nói chuyện tự nhiên là tiêu gia trực thuộc với tiêu láo gia tử người, hừ, tiêu láo gia tử nhìn nhìn di động, nhìn dáng vẻ tiểu luyện cũng là cảm kích, thật là, này hảo hảo hài tử đều bị tiêu hẳn cái kia hôn tiểu tử cấp dạy hư, này lao gia tử thật là vô cùng đau đớn a Ra ra, ngài đừng biểu hiện đến như vậy khổ sở được chứ. Việc này đã thành kết cục đã định a nói nữa, này mang đi mỏ mì người, lại không phải người khác, đặt đi tổng sẽ không ngược đái mỏ mì đi. Tiểu dịch đầu đều chưa từng nâng lên tới một chút. Lời này cũng không phải là nói như vậy, ta hiện tại không chỉ là khổ sở a ta là vô cùng đau đớn a sao lại có thể cái dạng này đâu, biến đổi biện pháp lửa gạt ta cái này lao nhân a cái này tiêu hàng thật là hôn chúng A Ta đã sớm nói, tiêu hẳn cái này hỗn tiểu tử sớm hay muộn có một ngày sẽ đem ta tức chết. Nói xong cư nhiên còn giả vờ bị khí tới rồi, khụ khụ. Tiểu dịch nhìn thoáng qua tiêu lão gia tử, này tiêu lão gia tử thân thể có bao nhiêu ngạnh lãng, tiểu dịch từ hắn không có việc gì cầm quải trượng giáo huấn tiêu thần thời điểm liền nhìn ra được tới, này giờ phút này biểu hiện đến thật sự vô cùng đau đớn, này còn giống như bị khí ra bị bệnh, tiểu dịch thật đúng là hết trô nói rồi. thái gia gia chưa chút sức lực đợi chút tìm đạt đỉ cùng mõ mì quan trọng này mỏ mì không ở nơi này ngài cũng đừng trang tiểu dịch lời này nói xong tiêu lão gia tử ho khan thanh âm lập tức đình chỉ khu khu ta quên mất tiêu lão gia tử lập tức ngồi ngay ngắn ở nơi đó thật giống như là vừa rồi động kinh người cũng không phải hắn giống nhau loại này siết nhiều nhất cũng chính là lừa lừa đồng thu luyện thôi nay tiểu dịch đều không tin nhưng thật ra đồng thu luyện mỗi lần đều bị lừa đến Lần nào cũng đúng à, tiểu dịch bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật là ấu tri à, đặt đi nếu có thể dễ dàng như vậy bị trào trở về, hắn liền không phải tiêu hàn. Giờ phút này tiêu hàn cùng đồng thu luyện đã mua vé máy bay, lập tức liền phải bắt đầu kiểm phiếu, cổng soát vé người rất ít, phòng trừng cái này địa phương cũng không phải cái gì du lịch thắng địa, đồng thu luyện duỗi tay kéo kéo tiêu hàn quần áo, này nếu là ra ra cùng tiểu dịch đã biết, bọn họ khẳng định sẽ cảm thấy rất khổ sở. tuy rằng hiện thực thực tàn khốc, nhưng là không có cách nào. Tiêu Hàn nói cách khẩu trang hôn hôn đồng thu luyện ngôi, kỳ thật càng làm cho đồng thu luyện lo lắng kỳ thật vẫn là tiểu dịch. Kỳ thật tiểu dịch lớn như vậy, vô luận là ta đi ra ngoài làm cái gì, đều sẽ mang theo hắn, chúng ta lần này đi ra ngoài phòng trừng thời gian sẽ không thực đoạn, ta thật đúng là không có thời gian dài như vậy cùng hắn tách ra quá. Này nếu là nói dài nhất nói, cũng chính là đồng thu luyện vừa mới trở lại xê thị thời điểm cả ngày đại ở quân khu đem tiểu dịch ném cho tiêu hàn kia đoạn thời gian bất quá lúc ấy ít nhất mỗi ngày đều có thể liên hệ nhưng thật ra thập phần phương tiện lần này hai người là trộm chuồn ra tới hơn nữa tiêu hàn đã đem hai người di động đều thu hồi tới bọn họ chỉ cần là hiện tại ngồi trên phi cơ trên cơ bản cùng ngoại giới chính là thất liên đồng thu luyện thật đúng là có chút lo lắng yên tâm đi tiểu dịch cũng không nhỏ Hắn cũng tới rồi rời đi mụ mụ lúc. Tiêu Hàn ôm đồng thu luyện, đối với giờ phút này tình thương của mẹ đột nhiên tràn lan đồng thu luyện. Tiêu Hàn duy nhất biện pháp, chính là chạy nhanh đăng ký, chạy nhanh cất cánh. Không nhỏ, cũng bất quá 5 tuổi không đến đi. Quá hai tháng chính là tiểu dịch sinh nhật. Lần này mỗi năm tiểu dịch sinh nhật, người của tiêu gia đều sẽ đoàn tụ ở bên nhau. Nhưng là duy độc khuyết thiếu Tiêu Hàn. Tiểu dịch còn nhỏ thời điểm, cái gì cũng đều không hiểu. hắn còn sẽ vẻ mặt thiên chân dò hỏi chính mình mọc mì vì cái gì khác tiểu bằng hữu đều có đã đi vì cái gì ta không có a tiểu dịch xem qua tiêu hàn ảnh chụp nhưng là lại chưa từng gặp qua chân nhân không phải không có gặp qua khi còn nhỏ quá nhỏ này gặp qua tiểu dịch cũng không có ấn tượng mà mỗi lần đồng thu luyện đều là trình bày qua loa quá khứ này dần già này tiểu dịch cũng liền không hỏi bất quá ở tiểu dịch nhận cố bắc thần làm cha nuôi lúc sau Đồng thu luyện có thể rõ ràng cảm giác được tiểu dịch trở nên không giống nhau, hắn không bao giờ nói nhau nhau muốn đặt đi. Mà là cũng không có việc gì liền cấp cố Bắc Thần điện thoại, nói thật, ngay từ đầu đồng thu luyện đối với cố Bắc Thần cũng không phải rất quen thuộc, nàng cũng biết này cố ra làm sinh ý cũng không phải cái loại này bình thường thương nghiệp mậu dịch, cố Bắc Thần mỗi ngày có bao nhiêu vội, mỗi ngày là như thế nào vượt qua, đồng thu luyện không biết, nhưng là đồng thu luyện biết, tiểu dịch làm như vậy khẳng định sẽ quay dày đến cố bắc thần vô thượng tiên vận mới nhất trương cũng may đồng thu luyện vẫn luôn lo lắng vấn đề không có xuất hiện đó chính là cố bắc thần mỗi lần đối mặt tiểu dịch đều là thực ôn nhu cái loại này ôn nhu đều làm thân là hắn cháu trai cố nam xanh cảm thấy ghen ghét kỳ thật thiếu tiền sợ nhất không phải cái gì cố bắc thần sinh khí gì đó mà là tiểu hài tử trong lòng thực yêu ớt trụ vào một người thích một người đó chính là thích Nếu là cố bắc thần đột nhiên có một ngày rút ra tiểu dịch sinh hoạt, cái này vẫn luôn ở sắm vai phụ thân nhân vật người biến mất, tiểu dịch phỏng trừng sẽ càng thêm khổ sở đi. Yên tâm đi, năm nay sinh nhật khẳng định là chúng ta một nhà ở bên nhau quá. Tiêu hàn ôm đồng thu luyện, hai người thân mật làm bên người một ít tuổi trẻ tiểu tình lữ ghen ghét, mà bên cạnh một người nữ sinh hiển nhiên ánh mắt thực tiêm thế, nàng tâm mắt vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm đồng thu luyện bụng. Đồng thu luyện nhìn nhìn, cái kia nữ sinh, nàng còn lại là lộ ra có chút ngượng ngùng cười. Ngượng ngùng A, ta có phải hay không thực đường đột? Cái kia nữ sinh ngượng ngùng gái gai tóc, nhưng thật ra bên người nàng nam sinh vội vàng xin lỗi. Ngượng ngùng A, bạn gái của ta đường đột các ngươi. Không có việc gì. Đồng thu luyện lắc lắc đầu, nhìn ra được tới đều là tâm tư đơn thuần người, đồng thu luyện chỉ là cười. Cái gì bạn gái A, chúng ta đều đính hôn được chứ? Ta hiện tại là ngươi vị hôn thê lạc. Nữ sinh nói lời này thời điểm, mặt đều đỏ lên, cũng bất chấp chung quanh người tiếng cười, liền trực tiếp trốn vào nam sinh trong lòng ngược mặt, tới rồi qua 1-2 phút, nàng dò ra đầu, nhìn đồng thu luyện, tỉ tỉ, ngươi là mang thai sao? Thực rõ ràng sao? Kỳ thật đồng thu luyện bụng cũng không tính rất lớn, hơn nữa ăn mặc rộng thùng thỉnh quần áo, cái kia nữ sinh lắc lắc đầu. Chỉ là xem ngươi thường xuyên bóp eo mà thôi, hơn nữa... Đây là ngươi trượng phu sao? Đồng thu luyện gật gật đầu, ngươi trưởng phu cũng thi thoảng sẽ sờ ngươi bụng, cho nên. Này tiêu hàn thích sờ đồng thu luyện bụng, này đồng thu luyện đã tập mãi thành thói quen, chỉ là không nghĩ tới, thứ này tới rồi bên ngoài lúc sau, cũng không có thu liễm một chút, cư nhiên còn chính đại quang minh sờ đi lên, các ngươi thoạt nhìn thật hạnh phúc. Nữ sinh nói chuyện thời điểm mang theo một chút ghen ghét. Chúng ta về sau cũng sẽ như vậy hạnh phúc. Nam sinh ôm nữ sinh bả vai, chỉ là để lại cho đồng thu luyện hai cái giúp vào cùng nhau bóng dáng. Nếu là chúng ta năm năm trước chưa từng bỏ lỡ, ta sẽ mang theo ngươi đi khắp thế giới các góc, làm tất cả mọi người biết, ta có bao nhiêu ừ. hạnh phúc. Tiêu hàn bám vào đồng thu luyện bên hai, nhẹ nhàng thì thầm, đồng thu luyện chỉ là chỉ cười không nói. Giờ phút này tiêu Lão gia tử cùng tiểu dịch đã tới rồi sân bay, nhưng là khi bọn hắn ở sân bay vòng một vòng lúc sau, phát hiện một vấn đề. Bởi vì tiêu lão ra tử tới rồi cố vấn đài, hỏi một chút gần nhất xuất ngoại mấy tranh chuyến bay, ngượng ngùng bởi vì gần nhất chuyến bay lâm thời điều chỉnh, sở hữu đi hướng nước ngoài chuyến bay đều không ở chúng ta cái này sân bay, các ngươi có thể đi một cái khác sân bay xem một chút. Tiểu thư nói thập phần khách khí, tiểu dịch còn lại là túi đầu nhìn dép lê, hắn nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng ra tới, giờ phút này thái ra ra kia táo bón mặt, căn cứ truy tung trang bị. Bọn họ ở gaza ngầm tìm được rồi tiêu hàn xe, mà tiêu lão ra tử càng là trực tiếp vận dụng chính mình quan hệ, điều ra cái kia khi đoạn sân bay video giám sát. Xe là xe, không có sai, chẳng qua người này. Tiểu dịch bất đắc dĩ nhung bay, thái ra ra, ta liền nói đi, đạt đi không có khả năng như vậy đến dễ dàng bị chúng ta chảo trở về. Đây là một cái bởi A, phòng chừng giờ phút này đạt đi cùng mỏ mỹ đều đã bước lên phi cơ. Chạy nhanh đem cái này khi đoạn một cái khác sân bay video theo dõi cho ta tìm ra, tìm ra tiêu hàn rốt cuộc là làm cái nào chuyến bay. Tiêu Lão ra tử cảm thấy chính mình quyền uy lại một lần đã chịu khiêu chiến. Nhưng là hắn hoàn toàn không biết, liền ở hơn 10 phút trước, cố nam xanh trong lòng ngược mặt ôm một cái loại hoa hoa, liền ở máy tính trước mặt thao tác, lạp lạp lạp này còn có vẻ thập phần cao hứng. Trông nuôi từ bé, ngươi đang làm gì a? kích động như vậy. Cố san nhiên nhìn hắn ở máy tính trước mặt chuyển một hồi lâu, bên này hống Hải tử, một bên chơi máy tính, cố nam xanh, ngươi cũng là lợi hại. Tiêu hàn làm ta giúp hắn thanh trừ một đoạn ghi hình, hơn nữa nói đừng làm tiểu dịch có thể phục hồi như cũ cái loại này, ta hiện tại chính vội vàng đâu biển sâu chúa tể. Cố nam xanh đối với làm loại chuyện này chính là thập phần lành nghề, không thể phục hồi như cũ A, vậy từ đầu cuối trực tiếp cắt bỏ hảo. Bất quá này sân bay bên trong hệ thống nhưng thật ra thật sự thập phần hảo lẹn vào A. Ngươi chờ xem, ngươi thủ pháp người khác nhìn không ra tới, tiểu dịch nhìn ra được tới, ngươi cẩn thận một chút nhi, này hùng hài tử sớm hay muộn sẽ tìm đến ngươi. mấu chốt là cố nam xanh thu được tiêu hàn tin tức, hoàn toàn không có nghĩ nhiều, liền trực tiếp bắt đầu động thủ, này hoàn toàn không biết, chính mình đã thành tiêu hàn cùng đồng thu luyện tư buôn đồng lõa. Nói ngươi biết hắn làm gì vậy dùng sao? Không biết ta. Cố nam xanh vui tươi hớn hở trả lời. Cố san nhiên rỗi tay đỡ cái chán. Hắn liền biết, thứ này sao có thể như vậy thông minh sẽ hỏi nguyên nhân đâu.